Xin mời quý vị hãy cùng đón nghe Để không bỏ lỡ những tin tiết hấp dẫn Của tập truyện ngày hôm nay Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện Thật thư giãn và thoải mái Xong rồi bào tắt máy ngang Dịp thấy như vậy mới hỏi Có chuyện gì sao Không có gì đâu Bây giờ tôi đi công việc một lát Tôi sẽ quay lại đón nghe Ngoan ngoãn ở trong phòng Đừng đi đâu cả Dịp gợt đầu sau đó bảo mới rời đi Bà Hoa lúc này không ăn nữa Mà đi tới trường bệnh Mày giỏi thật đó Vậy mà câu được con cá vàng như cậu bảo Ráng mà lấy lòng cậu ấy biết chưa Cuộc sống của ta và mày sau này Phải nhờ đứa bé trong bụng mày đấy Ngày trước bà đã ký giấy gì Cho dị Xuân thế Bất ngờ dịp hỏi tới việc này Bà Hoa ức úng Lạng tránh Tao ký giấy gì đâu? Dì Xuân đã đưa con xem. Thì bà Xuân kêu ký vào để chắc chắn mày không bỏ trốn tôi chứ có gì đâu. Mẹ có biết con vì nó mà chịu những gì hay không? Dịp ấm ức mà khóc, cô đã cam chịu số phận, nhưng cô không thể quên được đời đâu, vì việc đó do chính người cô gọi bằng mẹ, mà giờ bà lại nói những lời như thế. Mày ở nhà cao, ăn ngon mặc đẹp sung sướng muốn chết còn gì? Bây giờ có thai con cậu bảo Thì mày sẽ làm mợ chủ của cả căn nhà rộng lớn đó Nghe bà nói cô chỉ biết rơi nước mắt Thực sự dịp hiểu trong lòng bà chưa từng có cô Ngày trước không hiểu Luôn mồng sự quan tâm của bà Nhưng bây giờ cô biết là do mình có phải con ruột Dù vậy, công nuôi dưỡng cô cũng không quên Trước khi ông triệu mất cô đã nói sẽ chăm sóc cho bà Cô sẽ làm tròn bổn phần một người Đối với bậc sinh thành Mẹ thấy như vậy sao Từ khi gặp con mẹ chưa từng hỏi Thời gian qua con sống thế nào Mà cũng đúng từ trước tới giờ mẹ chưa hề Thực sự quan tâm tới con Có đứa bé này cũng vì tờ giấy mẹ đã ký Và số tiền mẹ đã nhận Của người ta đấy Giờ ống không còn Cái mày quay qua mẹ trách cứ tao mày đừng có nghĩ hiện giờ tao nhờ mày Rồi mày lên giọng nha Dù gì tao cũng làm mẹ Là người nuôi dạy mày Dù tao làm gì mày Mày là con, mày không được quyền lên tiếng Mẹ nói như vậy thì con không nói nữa Nhưng mà trả lại chiếc nhẫn mà ba con đã đưa cho con đi Tao lỡ là mất rồi mày lại mất ở đâu? Sao tao nhớ được? Thôi, tao đi ăn cho xong đây Bà Hoa lạnh tránh bỏ đến chiếc bàn để ngồi ăn Dịp vận khóc, cô muốn xin lại chiếc nhẫn Vì đây là thứ mẹ rù cô để lại Nó đều xem như kỵ vật Chứ cô cũng không mong sẽ nhờ đó Mà nhìn lại mẹ ruột Thời gian đã trôi qua lâu Liệu rằng người đó có nhớ tới mình Từng có đứa con là cô Lúc này ở phòng bệnh Ông Cụ Vương Có cả ông Khởi, bà Hồng đi vào Bà đã khỏe hơn chưa Bà khỏe nhiều rồi Chờ kiểm tra lại là có thể về nhà Tành Luân bận lắm hay sao mà không tới Nó cũng không đưa cháu dâu qua đây chơi Con nghĩ chuyện này Có phải nói cho bà biết thì hơn Ông Khởi hỏi Có chuyện gì thế? Chuyện về bạn gái của Thành Luân Ông cụ Phương đang nằm liền ngồi dậy Cháu dâu làm sao hả? Ba đừng gọi cháu dâu nữa thì hơn Thật ra Thành Luân chỉ thông đồng Cùng với cô ta để đóng cực thôi Vì biết ba luôn mong Thành Luân Nhanh chóng lấy vợ Cả con cũng bị lừa Tưởng thật mà báo cho ba biết Nào ngờ sự thật là cô dịp đó Quen với thế bảo Đứa bé trong bụng cũng là con của cậu ta Chứ không phải của Thành Luân Bài đồ con muốn chắc chắn Nên con đã lén làm xét nghiệm Kết quả không phải huyết thống của nhà họ Phương Con tìm đến nói chuyện với cô ta Mà cô ta vẫn ngoan cố chối Xong giờ mới rõ Cô ta cũng đang ở với thế bảo Ông cụ Phương nghe xong liền kích động Sao lại như vậy chứ Ba bị tim sao em lại đem chuyện này ra nói Em không muốn ba bị lừa dối Thành Luân chỉ đang muốn lấy lòng ba Được cả Đông Phương Vẫn còn chưa đủ hay sao Còn nghĩ ba nên xem lại việc giao bệnh viện cho Thành Luân thì hơn. Ông cụ Vương lúc này đưa tay ôm lấy ngược khó tở. Ông khởi lo lắng tới mức đỡ dậy. Bà ơi, bà sao thế? Em nhanh gọi người đến cấp cứu cho ba đi. Sau đó ông cụ Vương được chuyển sang phòng cấp cứu. Luân hay tiền liền chạy tới. Ông nội tại sao lại cấp cứu? Con hỏi nữa sao? Tự dưng lại đi dựng chuyện có bạn gái, rồi có con, làm cho ông nội mừng hụt. Dẫn tới sốc mà tái phát bệnh tim Ai nói những chuyện này hả? Lương nhìn thẳng bà Hồng Không cần nghĩ anh cũng biết Là bà ta mà ra Chuyện hiểu lầm cũng là bà ta gây ra Bây giờ lại tới chuyện này Thì nói đấy Rõ ràng con dịp nó quen với thế bảo Rồi có con với cậu ta Mà có lại thông đồng để lừa mọi người Mọi sự hiểu lầm ban đầu Không phải do thím sao? Tôi đã nói thế nào mà thím lại tự báo chồng đồi biết Bây giờ bên tình ông nội như vậy Tiếm lại nói để ông nội kích động Tiếm nghĩ mình đứng ngoài giật dây là không liên can sao Ông có gì tôi sẽ không bỏ qua cho Tiếm đâu Chuyện Tiếm cho người phá phanh xe Để tôi gặp tai nạn tôi đã có chứng cứ Thậm chí Tiếm kê khống Làm giả giấy tờ nhập thiết bị để ăn chặn Tôi cũng có đủ hết đây Vì nghĩ tình thân tôi chưa phanh vui Nhưng càng im thì Tiếm càng quá đáng Bà Hồng mặt mày biến sắc Đang lo lắng Nhưng cố làm như không có gì mà chối Đừng có mà đổ tội cho Thiếm Những việc không có như thế Thiếm cứ yên tâm Tôi không đặt điều giống như Thiếm đâu Chờ lo cho bệnh tình của ông nội xong Tôi sẽ tính tiếp Thiếm không làm đương nhiên là không sợ rồi Bị thì nói như thế Nhưng trong lòng bà ta đang rất lo lắng Bất an Lúc này ông khởi Lại nhìn bà với ánh mắt hoài nghi Cửa phòng cấp cứu mở ra Bác sĩ trưởng qua tim mạch giỏi nhất ở đồng phường đã đứng ở chính trong ca cấp cứu đi ra. Ông nội tôi sao rồi? Cựu giám đốc bị đả kích mạnh dẫn tới tái phát tim. Lần này rất nguy hiểm nhưng được cấp cứu kịp thời đã ổn như tuyệt đối đừng để ông ấy kích động mạnh nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Sau đó luôn đi vào để thăm ông cụ Vương Bà Hồng thần sắc bất ổn đứng nghiêng không nói gì cả. Ông Khởi mới chất vấn Những gì Thành Luân nói là như thế nào hả Nó ghét em nên nó đặt điều thôi Thành Luân không phải là người như vậy Bây giờ anh bên nó Mà nghi ngờ em sao Tôi có chút bất đồng Vì ba thiên vị Thành Luân Nhưng chuyện nào ra chuyện đó Nếu như em ở phía sau lưng tôi Làm những chuyện ảnh hưởng tới đồng phương Thậm chí là muốn hại Thành Luân như nó nói Tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu Em và anh là vợ chồng Anh phải tin em chứ Không tin em Bao nhiêu năm qua Tôi đâu có buồn nhìn để em muốn làm gì thì làm Tôi đi thăm bà đây Ông khởi bỏ đi Còn lại một mình bà Hồng Lúc này căng thẳng, hiện rõ Bà ta lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó Anh, anh phải giúp em bảo tùy nói mặc kỳ Nhưng vẫn về nhà xem Vì cuộc gọi vừa rồi ở bệnh viện Là của bà Kim Vừa đi vào phòng khách Bà Kim đã ngồi ở ghế sofa xốp ruột không yên thấy anh liền đứng lên Còn coi giúp anh con đi Bảo ngồi xuống ghế bắt chéo chân vẽ mặt lãnh đạm Anh ta bị bắt vì tội gì? mày nghe nói là buôn bán tàn trữ ma túy nhưng mẹ nghĩ có thể thằng Kiệt bị người ta gài thôi chứ sao nó lại làm chuyện tầy trời này được chứ Bảo cười lạnh Anh ta sâu lưng con dám đưa dịp đi thì còn chuyện gì anh ta không dám chứ Con nói thằng Kiệt đưa Diệp đi là sao? Không phải nó bỏ trốn hay sao? Mà con tìm được nó rồi hả? Diệp không phải bỏ trốn Mà chính anh ta lừa cô ấy Con định đem bán Mây cô ấy đã thoát khỏi Nó nói với con như vậy sao? Việc đó không cần thiết Nhất định con Diệp nó nói dối Muốn chia rẽ hai anh em con Chắc nó vẫn thù hằng việc thằng Kiệt Làm bậy với nó Con như vậy mà cũng đi tin nó nữa sao thế bảo Mẹ tôi nghĩ xấu về cô ấy đi Anh ta tốt thì đâu có đi buôn bán hàng trắng chứ Con có cần vì người ngoài Mà nói anh mình như vậy không Cô ấy là mẹ của con Con có phải người ngoài đâu còn Mà thôi mẹ không nói tới nó nữa Con vào đó xem coi giúp anh con đi Con cho người đi hỏi tâm Chút nữa có tin sẽ biết Bị gài hay không thôi Con có quan hệ rộng con đứng ra sẽ nhanh hơn Nếu anh ta vô tội Thì sẽ không ai làm được gì cả Ngược lại Đã nhúng chạm vào thứ chết người đó Thì có trời cũng khó cứu Bà Kim nghe xong Chỉ biết tầm cầu nguyện trong lòng Là kiệt chỉ bị người khác gài cho anh ta không đồng vào thứ đó Đi tòa của bảo đổ chuông Bà Kim nhìn đến mà sốt ruột Khi anh nhấn nghe Bà đã không rời mắt dù chỉ một giây Không biết bên kia nói gì Mà bảo chị đáp Tôi biết rồi Tắt máy xong bà Kim nôn nóng hỏi Sao rồi con Có phải Kiệt bị hãm hại không con? Không có ai hãm hại anh ta cả Anh ta bị bắt trong lúc đang giao dịch mua bán Tăng chứng vật chứng đầy đủ Bây giờ chờ lập hồ sơ khởi tố thôi sau đó lại dính vào mấy thứ đó chứ? Bởi lúc xin mẹ vốn mở quán ba bà đã thấy lo Bây giờ xảy ra cớ sự này Kiệt ơi sao mà ngu ngốc quá vậy? Bà Kim bị rốt chuyện của Kiệt mà mệt mỏi Bảo liền gọi bác sĩ đấu đến Lúc này ở trong phòng bà Kim đang nằm trên giường Bác sĩ đứng bên cạnh Con coi kiếm luật sư giúp cho anh con Để giảm nhẹ được phần não Chứ giờ nó dài Làm việc sai trái như thế Cũng không thể bỏ mặt nó được Dính vào thứ đó chính là con đường chết Anh ta lớn rồi không phải là con nít Khi làm mà không nghĩ tới hậu quả Thì bây giờ trách ai Luật sư cũng không giúp gì được đâu mẹ ạ Từ nhỏ thằng Kiệt Nó không may mất ba mất mẹ Một tay mẹ nuôi lớn nó Bạn tính nó hàm chơi Bây giờ chịu kinh doanh chưa mừng được bao lâu Nó đã gặp chuyện như vậy Mẹ biết ăn nói thế nào với mẹ nó đây Là do anh ta cả tôi Mẹ đừng nghỉ ngợi mà ảnh hưởng tới sức khỏe Để con vào đó xem thế nào Vậy con đi đi Có gì con cho mẹ hay Sau đó bảo đi ra khỏi phòng Từ nhà anh lái xe tới thẳng Cục cảnh sát Đáng lẽ tội mà kiệt phạm phải Không gặp được ai Nhưng bảo có quan hệ nên được cho vào Trong phòng tạm giam Kiệt với thằng sát đờ đẫn Ngáp liên tục Giờ nhanh ta sắp lên cơn Vừa thấy Bảo đã vui mừng Thế Bảo em cứu anh ra ngoài đi Anh nghĩ với tuổi của mình Anh có còn cơ hội được ra ngoài hay không? Anh biết anh sai Do một phút nông đuổi không suy nghĩ Mà anh lầm đường lạc lối Bây giờ anh hối hận lắm Em có nhiều mối quan hệ Em sẽ giúp được cho anh mà đúng chứ? Vô ích tôi Khi anh làm anh cũng phải nghĩ tới ngày hôm nay. Tôi đến gặp anh, chỉ để hỏi tại sao anh lại lừa dịp, còn muốn đưa cô ấy đi bán. Biết bảo đến không có ý giúp đỡ, kiệt liền thay đổi thái độ. Cô ta tự bỏ rốn, tao chẳng lừa gì cả. Cô ấy đã nói với tôi tất cả, chính anh nói tôi nguy kịch để lừa cô ấy. Cũng chính anh đã ngắt điện trong nhà để camera không ghi lại được lúc cô ấy bị đưa lên xe. Khi không còn gì để chối Mà phải thừa nhận Đúng là tao làm thì sao Lý do Đơn giản vì tao ghét cô ta Đã là con để thuê cho mày Còn làm giá gái nhà lạnh Đụng vô thì không được Mà không phải cô ta đã bị bán qua biên giới sao Rất tiếc là không như ý của anh Cô ấy may mắn thoát khỏi Còn anh thì tôi cũng chẳng muốn nói gì thêm cả Chỉ buồn cho mẹ tôi đã thương Và lo nghĩ cho anh Vì chuyện của anh mà mẹ làm mệt đi Thương tao sao? Tao thấy thương mày thì có Cái gì cũng nghĩ cho mày Vì mày là con ruột Còn tao chỉ là thằng ăn bám Anh nghĩ như vậy Không phải tao nghĩ mà tao thấy Mày nhớ khi mày đánh tao Vì con dịp hay không? Bà ấy vẫn thiên vị mày Trong khi tao là người bị đánh Mẹ nghe được những lời này của anh sẽ đau lòng lắm đấy Ngay khi hay tin anh Mẹ không nghĩ anh làm ra chuyện này Mẹ cho là có người gại bẫy anh hãm hại anh Kêu tôi kiếm luật sư để giảm nhẹ tội cho anh đi Trong lòng mày đâu có muốn cứu tao, mày cũng muốn tao chết kìa mà. Anh đừng nói như thế, dù tôi rất căm phẫn việc anh làm với dịp, nhưng tôi cũng không phải kẻ máu lạnh, không nghĩ tới tình thân. Chỉ vì tội anh phạm quá nặng, tôi lực bớt tổng tâm. Mày đừng có đây nói đạo lý với tao, không muốn giúp thì nói không muốn giúp, đừng có đây nhiều lời tao nghe mệt mỏi lắm. Tôi sẽ không phí thêm lời nào với anh đâu Bảo đứng lên Được cán bộ đưa ra ngoài Còn chưa ra khỏi đó Đã nghe tiếng động rất mạnh Phát ra bên trong Kiệt đang đập bàn vò đầu bước tóc Trong anh ta rất không bình thường Thuốc cho tôi thuốc Cán bộ lập tức cường chế anh ta Sau đó bảo được biết Kiệt bị nghiện rất nặng Rời khỏi cục cảnh sát Bảo đến tặng đồng phương Lúc này lương đi vào phòng bệnh của Diệp Đúng lúc bà Hoa định ra ngoài Cậu là ai? Anh Lương là bạn của con còn đây là mẹ em cô chào bác Bà Hoa nhìn một lượt từ trên xuống dưới Thấy Luân có vẻ là người có tiện Nên cười hỏi Cậu là bạn của con Diệp Người làm trong bệnh viện này sao? Dạ, mà bác lên đây lúc nào thế? Bà Hoa rặn ra vài giọt nước mắt Rồi mới nói Khổ lắm cậu ơi, con dịp lên đây rồi vợ chồng tôi ở quê khó khăn đủ thứ nhưng vẫn ráng xong ông nhà tôi không có tiền thuốc tan ông nhớ con dịp đòi lên đây gặp tôi phải vay nợ để mà có tiền đi tới nơi thì ông nhập viện mới mất đưa đi hỏa thiêu gửi vào trong chùa bây giờ hai mẹ có phán nương tựa nhau bác trai bệnh thế nào mà mất rồi hạ bác ông bị phổi ho ra máu do nặng quá Nên bệnh viện không chữa nổi Tôi cho dịp và bác quá Nếu có gì cần con sẽ giúp cho hai người Bà Hoa chỉ chờ đợi có như thế mà nói Bây giờ trong mình tôi không có tiền Mà con dịp cũng như thế Sao mẹ lại đi nói ra những chuyện này chứ Bà Hoa đưa mắt lườm dịp cảnh cáo Sau đó thay đổi thái độ 360 độ mà nói với Lương Con dịp nó ngại Mà giờ khổ Ở đây lại chẳng có quen ai ngoài cậu là bạn nó Tôi mới kể hoàn cảnh thật của hai mẹ con ra Chứ không phải than thở gì cả Con hiểu mà Bác không cần phải ngại đâu Ở đây con có ít tiền Bác cứ giữ để mà trang trải Có gì con sẽ giúp thêm Anh cất đi Em và mẹ lo được Em nợ anh nhiều rồi Em không muốn nợ thêm nữa đâu Bà Hoa liền liếc dịp vẻ mặt Trông rất giận dữ Không sao đâu Giữa anh và em nợ nần gì không biết Bá cứ cất đi Cầm được tiền bà Hoa mới hớn hở Cậu thật tốt quá Cảm ơn cậu nhiều nha Thôi cậu ở đây nói chuyện với con Diệp Tôi ra ngoài một chút Nói rồi bà Hoa đi nhanh ra ngoài Rồi mất khúc Việc làm của bà đã làm cho cô cảm thấy ấy nấy Với lường rất nhiều Em đã khỏe chưa Anh đưa tiền cho mẹ em làm gì Em và mẹ quay về nhà cậu ba Sẽ không phải lo gì cả Em về nhà thế bảo sao Nếu vì số tiền trong khế ước Anh có thể giúp em trả cho cậu ấy Hiện tại không phải vì Tờ khế ước ấy Gặp lại tiếp xúc Cô thấy bảo đã thay đổi Trong lòng cũng không nở Anh cũng đã giúp đưa ba cô tới bệnh viện điều trị Lo việc an tán Còn hứa cho mẹ cô về ở chung Trong bụng cô lại đang mang cốt nhục của anh Chắc chắn anh sẽ không để cô Mang đứa bé đi lần nào nữa Mà vì giúp đỡ cô đã làm ảnh hưởng Tới tình bạn của hai người Vì vậy dịp càng không thể để cho Lương tìm khó xử Không phải đâu Tại vì em muốn trở về đó Tại sao ban đội em đã không muốn kìa mà Con của em cần có ba Cô ba sẽ cho con của em Từ lại tốt Nếu như em không được ở gần con em thì sao Thế bảo chỉ cần đưa bé Nói thật anh vẫn chưa khả năng Để lo cho em và đưa bé Chỉ cần em nói anh sẽ giúp đỡ em Giúp của cậu là đưa vợ con tôi mang đi dấu đó sao? Cậu ba Thế bảo từ ngoài đi vào với vẻ mặt đằng đằng sát khí Tôi chỉ muốn hỏi ý của ấy thôi Mà Huỳnh Diệp cũng chưa phải là vợ của cậu Mang tay con của tôi Không phải là vợ của tôi thì là gì đây? Tôi biết cậu vốn dĩ chỉ, chỉ cần có đứa bé Còn vợ cậu là Mỹ Trình mới đúng Cậu thật nực cười quá đi Lời nói từ miệng tôi Cậu không thừa nhận lại đi nghe những lời đồn thổi. Tin cũng đưa lên rầm rộ, tôi không muốn dịp phải khổ. Lời tôi chính miệng nói mới được tính. Mà cậu có lo xa quá hay không? Tại sao vợ tôi lại phải khổ chứ? cô cứ một câu vợ, hai câu vợ. Vậy cậu thật lòng đối với dịp hay là như thế nào? Tức như là tôi yêu cô ấy. Lời bảo nói ra làm cả Luân và dịp đều rất bất ngờ. Nhất là cô. Cảm xúc trong lòng đang rút bối rối Cô sợ mình nghe nhầm Sao anh lại yêu cô Người mà anh đã từng rất ghét Cậu không đùa chứ Chẳng phải cậu là người hiểu tôi nhất sao Lương thấy rõ sự nghiêm túc Quyết đoán từ bảo Trong lòng anh lại hụt hẳn Vậy thì tôi mong Cậu hãy mang lại hạnh phúc bảo vệ cô ấy Không cần cậu phải nói Tôi tự biết điều đó Vậy thì tôi có thể yên tâm Nói rồi luôn nhìn Diệp Với ánh mắt ẩn chứa một nội bụ sâu kín Sau đó Anh quay người đi ra ngoài Em còn nhìn Diệp lập tức phản xạ chuyện hướng Không nhìn về phía cửa Cô cúi đầu bảng lẻn Không dám nhìn bảo Em không có gì để nói với tôi sao Cậu muốn tôi nói gì cơ Tôi nói yêu em Mà em không phản ứng gì cả Tôi biết cậu cố tình nói như thế Để đối phó với anh Luân, tôi hiểu chứ. Nói em ngốc chẳng sai. Bảo vừa nói vừa cốc nhẹ lên tráng cô một cái. Diệp đưa tay xoa trán Cô xù mặt giọng tự ái. Tôi biết tôi ngốc, không cần cậu phải nói. Đang giận đó sao? Tôi không có. Mặt bí xị thế kia mà còn chối. Giờ tôi sẽ nói lại, tôi nói với em. thật lòng không cố tình trêu chọc. Diệp, anh yêu em. Dịp ngay người bất động Não bộ của cô không tiếp nhận nổi Trong lòng đang xen rất nhiều cuốn bậc cảm xúc Cô đã từng nghĩ giữa mình và anh Giống như ngôi sao với mặt đất Vốn dị khoảng cách rất xa Chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới Vì vậy cô đã chôn giấu tình cảm thật của bản thân Mà không thừa nhận Vậy mà giờ đây cô lại nghe được lời yêu Từ chính miệng anh nói ra Cô ngợi như nó không có thật Cậu nói cậu yêu tôi sao? Em còn xưng tôi nữa Thì anh sẽ phạt em đấy Vậy phải xưng hô làm sao? Xưng em gọi anh Trước giờ cô đã quen Tự dưng thay đổi Cảm giác ngượng miệng thế nào? Lời nói chẳng thể thốt ra à, à, à, Em... Em đang tập đánh vần hay sao? Muốn đánh vần Thì phải đánh từ khác từ gì? Dịp đỏ mặt xấu hổ Cậu không đàng hoàng. Còn cậu nữa thì anh sẽ thực hành lại đấy. Vì bị dòa mà sợ ngay. Sẽ không gọi nữa. Chủ ngữ đâu? Em sẽ không gọi nữa. Báo nở nụ cười hài lòng, nắm lấy tay dịp, nghiêm túc nói. Anh và em từ khi bắt đầu, có thể không có lựa chọn. Nhưng hiện tại chính thức là khởi đầu mới của chúng ta. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con. Nhìn con lớn khu Em sẽ được ở bên con Không bị chia cắt đúng không? Sao phải chia cắt khi em là mẹ của con anh chứ? như trong khế ước Chẳng có khế ước nào ở đây Ngoài khế ước anh yêu em Vì vỡ hòa trong cảm xúc Sau bao nhiêu tuổi nhục Đau buồn Thì giờ đây cô đã có thể mỉm cười trong hạnh phúc Cô chẳng còn e ngại Mà ôm chầm lấy bảo Không định nói gì với anh sao? Anh muốn em nói gì? Có yêu anh không? Diệp thèn tùng mắc cỡ chỉ gợt đồ Bảo không chịu câu trả lời như thế mà nói Anh muốn nghe từ chính miệng em Nhìn anh Diệp lấy hết can đảm Em... em cũng yêu anh Câu cuối chưa kịp nói xong Thì cánh cửa đã mở ra Bà Hoa đi vào cô Bảo đã quay lại rồi sao? Sự có mặt của bà làm cho Diệp xấu hổ mà im bật Còn Bảo tuột hướng Mặt xám xịt, anh đứng lên khỏi giường bệnh đến gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em lần nữa Rồi anh đưa em về nhé Dịp kẻ gật đầu Trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng, lo lắng Sau khi bác sĩ Là một loạt kiểm tra Dịp có thể về nhà Vì biết được có bác sĩ riêng theo dõi Nhưng vẫn căng dặn Không để cô vận động mạnh Phải nghỉ ngơi nhiều Bảo không để cô đi mà bế cô ra tầng ngoài xe Từ trên tầng cao của bệnh viện Lần đứng ở cửa sổ nhìn Với ánh mắt buồn bã Bệnh tình của cụ Phương đã qua cơn nguy hiểm Anh sẽ giải quyết một lần với bà Hồng Đáng lẽ Bàn tính với Bảo nhưng tình hình đang căng thẳng Anh sẽ tự mình làm Bác đường buồn Con cũng không ngờ anh Kiệt Lại làm tra chuyện như vậy Trinh đến nhà bà Kim để đốc thúc chuyện Giữa cô với Bảo Nghe bà nói về Kiệt liền làm bộ an ngủi Sự thật Kiệt bị bắt là cô đã tình báo, hôm đó ở khách sạn vô tình nhìn thấy tin nhắn hẹn giao dịch, cô đã lên kế hoạch trong đầu, vì không muốn kịp uy hiếp. Cũng dẹp mọi trở ngại làm ảnh hưởng tới chuyện tốt của cô và Bảo. Bác cùng như con, bác không dám tin nói lại làm chuyện đó. Bây giờ chỉ mong Thế Bảo của giúp đi giảm nhẹ phần nào cho nó. Dạ, mà nhà đang gặp vựng xui cần phải có chuyện vui. Để trừ xui xẻo đó bác Vậy sao mà chuyện vui gì mới được Chẳng hạn như đám cưới Còn nói đúng Đợi thế bảo vệ bác sẽ tính tới chuyện của hai đứa Dạ Trinh vui mừng trong bụng Tưởng tượng ra cảnh mình trở thành cô dâu của Bảo Chiếc quài xe ngoài cổng chạy vào Trinh mới đứng lên đi tới cửa sổ để xem Thế là chiếc xe phiên bản giới hàng của Bảo Đang chạy tới Thì vui mừng quay lại chỗ bà Kim Anh thấy Bảo về rồi đó hả bác? Vậy để bác xuống hỏi xem chuyện của thằng Kiệt. Để con đỡ bác. Trinh dự tay bà Kim đi ra khỏi phòng, xuống dưới phòng khách. Thì từ ngoài Bảo bồng dịp đi vào. Trinh nhìn thấy mặt liệm biến sắc. Chuyện gì vậy thấy Bảo? Bà Kim lên tiếng hỏi. Anh vẫn bế dịp trên tay. Mặc dù khi xuống xe cô có nói mình có thể tự đi. Nhưng Bảo vẫn bá đào bế cô. Bà chủ Cô dám bỏ trốn mà còn vác mặt về thế này Diệp chưa giải thích Bà đã nói thay Con đã nói với mẹ chuyện này rồi Sao mà con nói như thế Con nói đi xem chuyện của anh con Mà sao bây giờ lại đưa nó về Còn đó là ai Đây là mẹ của Diệp từ nay sẽ ở đây Bà hoa tay sách đồ Đang đưa mắt láo lìa nhìn xung quanh Thấy toàn đồ xa xị đắt giá Mà chóng ngược Có lẽ lần đầu tiên được nhìn thấy Cứ nghĩ đến sẽ sống ở đây Bà ta cảm thấy vui sướng Còn đã nói cái gì vậy hả Đây đâu phải là chỗ tị nạn cho mấy người đầy đâu Mà mẹ của nó liên quan gì Nó cũng chỉ là đứa mẹ bỏ tiền ra Đưa về đây mà thôi Cô ấy là mẹ của con con Và sẽ là vợ của con Trình không ngờ Bảo lại nói như thế Trong lòng tức giận quay sang Giá bộ khóc lóc với bà Kim Mặc dù đã biết sự thật từ rất lâu Bà gái Như vậy là sao chứ Không phải cô ta là người làm thôi sao Mà giờ anh Bảo nói như vậy Còn con thì sao đấy Rõ ràng anh ấy đã hứa với ba con là sẽ cưới con mà Con bình tĩnh đi Bác sẽ không để con chịu thiệt đâu Dạ Bác làm chủ cho con với trở ngàn trình xong Bà Kim làm mặt giận nhìn Bảo Mẹ đã mệt chuyện của thằng Kiệt Bây giờ tới con Con muốn mẹ tức chết có phải không Mẹ không bao giờ chấp nhận một đứa trẻ thuê làm dâu Đối với mẹ chỉ có Mỹ Trinh mới xứng đáng trở thành con dâu của mẹ Trinh nghe như thế Lấy làm kiêu hãnh mà hết mặt về phía dịp Từ đầu tới cuối cô không muốn nói Cô đã biết mọi việc sẽ không dễ dàng Ngước lên nhìn bảo Cô tin tưởng anh Cưới vợ là cứ cho con không phải cho ai khác Mẹ chấp nhận hay không Thì con cũng sẽ cưới dịp Còn Trinh làm mình là mấy Vậy còn em Anh đang nói thế nào với ba em Anh sẽ giải quyết với ông ấy. Nói rồi bảo đưa dịp hướng lên phía cầu thang bà Hoa cũng lẹo đẻo chạy theo. Con không chịu đâu còn thường anh Thế Bảo nhiều như vậy mà giờ anh ấy lại một hai muốn lấy con nhỏ nhà quê kiết xác đó. Làm sao con sống nổi đây chứ? Con đến đi bác sẽ nói chuyện lại với Thế Bảo. Còn đó đó có gì mà anh Thế Bảo lại mê như vậy chứ? Bà Kim thở dài không dám nói gì cả. Ngay từ đầu bà đã sợ Mà cảnh cáo cả dịp Cũng như nhắc nhở con trai Nhưng cuối cùng bà vẫn có tình cảm với cô ta Bây giờ muốn lấy cô Bà thấy ở bảo có sự kiên quyết Sợ khó lòng mà tay đổi Đó đúng là ghê gớm Nhìn như vậy mà thủ đoạn quá Bà nói đúng Cái loại nghèo hèn Thấy giàu là nỗi lòng tham Giờ đủ trọt để mà bồi chạy Bây giờ nó làm anh thấy bảo mê nó Mài mốt Nó còn làm tới đâu nữa Bác không để nó lộng hành như vậy đâu Trên lúc này Chỉ biết trông chờ vào bà Kim mà thôi Nghĩ dịp đã bị bán Bây giờ quay về cô ta Mới biết rằng Mình bị hai tên kia lừa dối Cơn giận trong lòng càng thêm sụp sôi Lên phòng bảo đưa dịp đến giường Rồi đặt cô xuống Lát nữa anh kêu chị Mùi Đem đồ ăn lên cho em Dịp không nói gì cả Cô đang suy nghĩ tới một việc Giọng nói mà cô nghe qua điện thoại Ra lệnh bán cô sao giống với Trình quá Em có thèm gì không? Để anh dặn bà Vú làm cho em Không thấy cô đáp Nên bảo hỏi Em sao thế? Em không có gì đâu Mà chuyện của mẹ và em Có làm cho anh khó xử không? Em đừng nghĩ ngợi Anh lo được hết Em biết mình không xứng đáng với anh Em ngốc quá Em là mẹ của con anh rồi Em không xứng thì còn ai vào đây nữa chứ Nhưng không có nhân gì cả Mọi chuyện cứ để anh lo vì của em là dưỡng tay cho thật tốt Nghe vậy Diệp mới không nói tiếp Cô khẽ gợt đụ Vì cô không chắc chắn Nên cô không nói ra suy đoán Trinh có liên quan với hai tên bắt cóc Còn bà Hoa Từ khi bước vào phòng thì ánh mắt cứ lia quanh Sự rộng lớn sang trọng trong phòng Đã làm cho bà ta hòa hết cả mắt Mày ở đây hả Diệp? Dạ con ở phòng này Căn phòng gì mà lớn quá trời Lần đầu tiên tao thấy đó Lát nữa sẽ có người sắp xếp phòng cho bà Nghe bà nói Bà hoa hỏi Vậy phòng tôi có to như này không Như nhau cả tôi Lúc này mùi từ bên ngoài đi vào Mắt đỏ hoa Vui mừng nói Dịp em về rồi Chị ơi chị khỏe không Em nhớ mọi người lắm Chị cũng nhớ em Thời gian qua em đã đi đâu thế Sao lại bỏ đi Chuyện dài lắm chị ạ Em sẽ kể với chị sau nha Ừ em về là tốt rồi Chị coi dọn một phòng trống cho bà ở đi Mùi nhìn sang bà hoa thì bất ngờ B Bác Sao bác lại đi cùng với em về đây thế Dạ đây là mẹ của em Em gặp mẹ ở bệnh viện Ba em bệnh mất rồi Nghe dịp nói Mùi cũng buồn cho cô Hôm bác đến tìm Nhìn người cùng yếu không nghĩ lại mất nhanh như thế Em và bác gái cũng đừng có buồn nha Dạ em cảm ơn chị Chị đưa bà đi qua phòng đi Dạ Bác gái đi theo con Sau đó bà Hoa đi theo Mùi tới phòng khác ở Bảo lúc này ôm lấy dịp vào lòng mà nói Em trở về vậy là tốt Dịp cảm nhận được trong lời nói của anh Giống như có gì đó đè nặng Bây giờ mới được trút bỏ Cô không nghĩ lần quay trở lại này Có nhiều thay đổi như thế Từ đầu vào người anh Cô không còn gì để nói Ngày mai anh sẽ đưa em đến tập đoàn Bảo nói làm cho dịp bất ngờ Đến đó đi làm gì chứ anh Tham dự một cuộc họp quan trọng Đến đó em sẽ biết Em... em không đi được không Trước giờ em không có đến những nơi đông người Em sợ là ảnh hưởng tới anh Vì này liên quan tới tập đoàn Em đừng lo có anh ở bên cạnh Biết Bảo làm gì cũng có lý do Nên dịp gợt đầu đáp Dạ Hôm sau dịp ăn sáng xong Sửa soạn rồi cùng Bảo tới tập đoàn Trước khi cô đi Bà Hoa ở trong phòng còn chưa dậy Xuống tới phòng khách Bà Kim đã ngồi sẵn Con ngồi xuống mẹ có chuyện muốn nói Con phải đến tập đoàn Có gì nói sau nha mẹ Nói rồi Bảo nắm lấy tay dịp Đi ra Bà Kim liền hỏi Con đưa nó đi theo để làm gì thế Chuyện này con sẽ nói với mẹ sau Con có coi mẹ là mẹ của con hay không? Chuyện gì con cũng tự quyết tự làm. Con vẫn rất tôn trọng và nghe theo mẹ. Chỉ riêng việc tình cảm mà để cho con tự quyết có được hay không? Con nói như vậy cũng như không nói. Để con giải quyết chuyện tập đoàn trước. Chuyện nhà nói sau đi mẹ à. Bà Kim không nói nhưng gương mặt lại vô cùng tức tối. bảo lái xe đưa dịp tới Kim Long. Lần đầu tiên đến cô mới thấy được chỗ anh làm. Lại lớn tới như thế Một tòa cao ốc cao bề thế Sự căng thẳng hồi hộp tăng lên Lòng bàn tay toát cả mùa hôi lạnh Khi đứng ở ngay cửa Bảo nắm lấy tay cụ trấn ngay Vào tôi Hiếp một hơi thật sâu lấy hết can đảm Cô cất bước cùng với anh vào bên trong Ở sảnh lớn đã tập trung đông người Khi thấy cả hai Mọi ánh nhìn đều dồn về phía họ Chủ tịch đến rồi Còn cô gái bên cạnh chủ tịch là ai thế Bao nhiêu lời xì xầm bàn tán Bắt đầu náo loạn Bảo vẫn nắm chặt tay dịp đi thẳng lên trên Bên dưới biết bao nhóm ống kính Trịa lên Dịp không quen nên rùng rảy Cô anh ở đây Em không cần phải sợ gì cả Lời nói bên tay Tạo cho cô sự an toàn Dần lấy lại bình tĩnh Mà đối mặt với hoàn cảnh hiện tại Lúc này Bảo mới cất dòng mạnh mẽ Buổi họp báo ngày hôm nay Tôi có chuyện cần nói Thời gian qua chắc mọi người cũng đã nghe thông tin Về việc tôi không có con trước 31 tuổi Sẽ phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch Kim Long Bây giờ tôi sẽ xác nhận tin đó hoàn toàn đúng Nhưng nó sẽ không xảy ra Vì người con gái bên cạnh tôi đây chính là mẹ của con trai tôi Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới Tôi mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi Ai đấy cũng kinh ngạc với những gì mà mình nghe thấy cái cả dịp cũng thấy Cô không nghĩ anh lại công khai với mọi người Về mối quan hệ của cả hai Vậy chủ tịch bảo có thể cho chúng tôi biết Anh và con gái của giám đốc Minh Giang Là như thế nào Những thông tin không từ miệng tôi nói ra Đều là sai sự thật Và là bìa đặt Chúng tôi tò mò người trong lòng của chủ tịch Chắc hẳn không tầm thường Về gia thế và xuất thân Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường Như bao người khác tôi Nhưng cô ấy là người đặc biệt trong lòng tôi Người mà tôi yêu nhất Đây là tình yêu cổ tích sao Có thể cho tôi hỏi một câu Với vợ sắp cưới của chủ tịch không Có gì anh cứ hỏi tôi Cô ấy ngại trước đám đâu Chủ tịch không cho Có phải chuyện của hai người chỉ là đóng kịch Giàn dựng sợ bị lộ sơ hở Chứ làm gì có chuyện Đường đường một chủ tịch tập đoàn lớn Lại muốn lấy một người bình thường Không tương xứng mồm đăng hồ đối Ngôn tình chỉ có trên phim ảnh thôi Thấy người này muốn làm khó Diệp nghĩ mình phải làm gì đó Cô nói nhỏ với Bảo Em có thể đói được không? Anh không nói gì Chỉ cực đầu rồi đưa mít cho cô Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo Nghe rất êm tài vàng lên Những lời anh thắc mắc Cũng là điều tôi không dám nghĩ tới Bởi vì tôi chỉ là một đứa bé Bị mẹ mình bỏ rơi Từ khi mới sinh ra Tôi được ba mẹ hiện tại nuôi lớn Dù sống trong cảnh nghèo khổ Nhưng tôi lại cảm thấy bình yên và hạnh phúc Thậm chí may mắn Tôi cũng chẳng được học cao Vì hoàn cảnh tôi mới phải rời xa quê Để đặt chân lên thành phố này Tôi giống như lò lem trong câu chuyện cổ tích Khi gặp được hoàng tử Vốn dĩ anh là ngôi sao trên bầu trời Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới Dường chính tình yêu đã xóa đi những khoảng cách đó Tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ diệu Là mọi thứ tưởng chừng như không thể xảy ra Nó đã mang tôi đến với thế giới của anh Tôi cũng có những nỗi lo Nhưng chính người đàn ông bên cạnh tôi Đã mang cho tôi cảm giác an tâm Anh là tình yêu đầu tiên Và duy nhất trong cuộc đời này Em yêu anh Tế Bảo Bảo nhìn dịp khóe môi còng lên Nở nụ cười ngạo nghỉ Sau đó hướng đến người phóng viên Bằng ánh mắt sắc lạnh Anh đã hài lòng hay chưa? Thật ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cả hai Nhưng còn về việc hai người có con Thì có phải sự thật Hay chỉ để che đầy cho tin tức kia Anh thật là giỏi suy diễn đấy Bịa có tai Chỉ bằng tôi kiếm đứa bé Nói là con của mình chẳng phải hay hơn sao Câu nói của anh làm cho người phóng viên cầm đến Sông vẫn cố truy vấn Nếu vậy phải có bằng chứng mới được chứ Tôi sẽ để anh và mọi người có mặt ở đây xác thực Khi Bảo nói xong, trên màn hình lớn là giấy tờ khám tài của Diệp. Lúc này người phóng viên đã lặng lẽ, rơi coi đám đồng từ lúc nào. Tin thức của buổi họp nhanh chóng lan truyền. Tình yêu ngỡ chỉ có trong ngôn tình của Bảo và Diệp cũng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, cũng như ngưỡng mộ của mọi người. Cổ phiếu của Kim Long, vì vậy đã tăng, lại còn vượt hơn ban đầu. Lúc này ở công ty ông Giang vẫn chưa hề hay biết gì Thì Trinh chạy tới khóc lóc ị ôi. Bà ơi, bà ơi cô không sống nổi mất. Có chuyện gì nói bà xem. Bà xem anh Thế Bảo đi. Trinh lấy điện thoại mở đoàn hộp báo cho ông Giang xem. Ông liền nổi trận lôi đình, đập bàn một cái. Thằng khốn. Bà làm gì đi, rõ ràng bà nói nãy sẽ cưới con, mà giờ lại công bố tin tức với con nhỏ nghèo hèn quê mùa đó. Bà sẽ cho nó một bài học. Ông Giang dỗ dành trinh xong, lập tức tới Kim Long. Lúc này Bảo đang ở trong phòng làm việc. Diệp ngồi ở ghế sofa, trước mặt có trà sữa, cô thích, bánh ngọt và trái cây. Vốn dĩ cô không muốn làm việc tới anh làm việc, như Bảo một mực. Bác của lại đợi giải quyết xong công việc, anh sẽ đưa cô về. Ăn xong không có gì làm, cơn buồn ngủ lại kéo đến, nên đã ngủ quên lúc nào không hay. Bảo làm việc nhưng chóc chóc lại ngỡn lên nhìn cô. Thấy cô ngủ, liền đứng dậy cầm áo khoác đắp lên người cho cô, cúi xuống hôn nhạy lên trán Tiếng gõ cửa làm anh châu mày lập tức đi đến mở cửa, vì mà trước giờ anh chưa bao giờ làm, chỉ vì tránh làm cô giật mình thức giấc. Chủ tịch, người trợ lý giật bắn mình bởi hành động của anh. Chuyện gì thế? Giám đốc giàn muốn gặp chủ tịch. Tôi biết rồi. Để cô ngủ bảo kẻ đóng cửa rồi đi Cùng với trợ lý đến gặp ông Giang Vừa thấy anh ông ta đã đùm đùm lên sau cậu không giữ chữ tín Cậu đã hứa sẽ lấy Mỹ Trinh Bây giờ buổi họp báo là như thế nào Tôi cần lời giải thích Nếu không đừng có trách Cháu đã làm đúng theo lời chú muốn Muốn đưa tin cũng đã đưa Nhưng trước đó cháu đã nói đừng trông đợi Những thứ mà cháu không thể cho Mày lừa tao đúng chứ Mày không sợ tao sẽ rút vốn đầu tư hay sao Vậy chú ký vào là sao Ký cái gì? Chẳng phải là chú nói muốn rút vốn đầu tư sao? Ông Giang vốn dị chỉ muốn hù dọa Nắm bắt cơ hội Kim Long gặp khủng hoảng Nào ngờ tuy đưa bảo vào thế đã rồi Bây giờ anh lại lợi dụng thời gian Mà lật ngược tình thế Ông ta không hề muốn rút vốn Chỉ vì thiệt cho bản thân Còn ảnh hưởng tới công ty Dù tức giận mà chẳng thể làm gì Ngoài kìm nén Chuyện này chú cần xem lại Vậy chú cứ suy nghĩ Khi nào chú muốn thì cứ nói cho cháu biết Ông Giang đứng dậy rời đi Với vẻ mặt khó coi Bảo thưa biết ông ta không dám Nên mới phủ đầu như thế Chuyện Kim Long đã ổn Đến lúc anh dọn luôn Ông Xuân Thì hai người cổ đông còn lại Lần trên đường lái xe tới bệnh viện Anh có xem được buổi họp báo Tùy nói đã buồn bỏ Nhưng trong lòng ít nhiều Lần vẫn rất buồn Dịp là cô gái đầu tiên Khiến anh rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Nhưng cô vốn dĩ không thuộc về anh Giờ thấy cô vui vẻ bên cạnh bảo Anh tầm chúc phúc có cả hai Nửa đường Luân đã đổi ý Mà ghé vào chung cư Căn hộ cho dịp ở Đầu xa xong Luân đi về hướng tàng mấy Thì bất ngờ có một người đeo khẩu trang Bịt kín mặt Cầm con dao lào tới Đâm vào người làm cho anh gục xuống rồi bỏ chạy Anh ăn đi Sao gắp cho em không thấy Hồi nãy ở phòng làm việc của anh Em ăn no lắm rồi Bảo xong việc đưa dịp về Trên đường ghé vào một nhà hàng Cô vẫn còn no Nhưng nghĩ chắc anh muốn Nên cả hai đã vào Khi gọi món phục vụ mang ra Thì Bảo lại đút cho cô ăn Đưa em vào đây Để cho em ăn mà Em tưởng anh đói nên mới vào ăn Nếu không em đã cản Bây giờ lại phí ra Em ăn đi Được bao nhiêu thì được còn lại anh sẽ ăn hết Dịp mỉm cười gật đầu cô há miệng ra Lúc này cô lại nhớ những lúc trước anh cũng đưa đi ăn Khi đó đối với anh Cô vẫn còn sự dè chừng và sợ hãi Còn bây giờ thì thoải mái Trong mặt anh cũng không còn thấy sợ Vì no nên cô ở, ở hơi Bảo tưởng cô ấy mà luống cuốn cả lên Em lại buồn nôn sao Để anh đưa em vào nhà vệ sinh Xong rồi đi bệnh viện nha Không phải em chỉ ở thôi, thời gian gần đây em cũng đã giảm tình trạng nôn ngán rồi. Làm anh tưởng em lại nôn. Con định la nhóc con đấy. Nhóc con nào? Dịp hoang mang không hiểu, bảo đặt tay lên bụng hơi nhô của cô. Thằng nhóc trong đây nè. Con trong bụng có biết gì đâu. Tại nó mẹ mợ mệt em đấy, cho nó chui ra anh đánh cho nó một trận. Anh nói như vậy con sợ đó. Chắc là không nghe được đâu. Con cảm nhận được, giống như khi em nói chuyện, em cảm giác con ở trong bụng có thể nghe thấy. Vậy anh phải dậy từ bây giờ để nó còn ngoan nữa chứ. Diệp cười trong bất lực, cô không biết con mình có phải may mắn khi có một người cha bá đạo như thế hay không. Anh đừng đút cho em nữa, anh lo ăn đi. Bảo lúc này mới ăn, Diệp ngồi bên cạnh nhìn anh, từ dưng cô cảm thấy dáng vẻ bây giờ của anh rất đáng yêu. Ngắm mãi không chán Mà cậu hai ít về nhà lắm hả anh? Diệp chợt nhớ mà hỏi Thế Kiệt Tuy bảo đã biết hết mọi chuyện mà anh ta làm Nhưng cả hai là anh em họ Bà Kim ở giữa Nên cô cũng không muốn xảy ra bớt họa Anh ấy đã bị bắt tạm Sao vậy? Không lẽ vì chuyện của em? Không phải đâu Đáng lẽ anh cũng định tính Nhưng anh ấy lại bị bắt trước Vì tội buôn bán và sử dụng chất cấm Dì bàn hoàng, cậu hai dám làm những việc đó sao? Vậy lúc anh đưa em về, bà nói chuyện cậu hai là vì việc này sao? Đúng, phạm tội đó thì chờ pháp luật xét xử tôi. Dạ, bản tính của kiệt xấu nên việc anh ta bước vào con đường đó cũng không có gì lạ. Giờ anh ta đã bị như thế cũng coi như quả báo. Dì cũng không thù oán gì. Điện thoại bảo đổ chuông, nhìn đến số người gọi tới, anh có vẻ không muốn nghe. Đến lúc gần hết chuông anh mới nhấc máy Tôi nghe đây Tưởng bên kia là Luân nhưng lại là một giọng nói khác Được rồi tôi sẽ đến ngay Dịp thấy bảo khẩn trương và lo lắng Như có chuyện hệ trọng nên hỏi Có chuyện gì thế anh Luân đã cấp cứu Bây giờ anh đưa em về nhà rồi đến đó xem thế nào Anh Luân bị gì mà cấp cứu Bị người ta đâm Anh cho em đi theo cùng được không Em muốn xem tình hình của anh ấy Em và nấy không có gì cả Anh Luân giúp đỡ em rất nhiều. Em nợ ân tịnh của anh ấy. Giờ nghe anh ấy bị như vậy, em không đến thì lương tâm của em sẽ không yên. Vậy anh và em sẽ đến đó. Được. thanh toán xong cả hai rời khỏi nhà hàng để tới bệnh viện. Tới nơi, lương vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong. Không có người thân nào cả. Mong cho anh lương tay qua nạn cõi. Trong lòng có sự hờn ghen đối với lương và giận khi anh che giấu chuyện của dịp. Nhưng trong lúc này anh lại lo lắng cho lường hơn Tình bạn của hai người hơn 20 năm Có phải nói bỏ là có thể bỏ Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu Nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu bảo siết chặt tay mình Một lúc sau ông khởi Và bà Hồng mới tới lương sao rồi Tự dưng lại gặp chuyện thế Tôi cũng không rõ Nghe báo đến đây Thì cậu ấy đã được đưa đến cấp cứu Bà tôi bị tiêm Vừa qua cơn nguy kịch nên tôi không dám cho ông hay Mong là Thành Luân sẽ không sao Chắc nó gây thù hạng với ai Mới bị người ta đâm Sao em biết Thành Luân bị người ta đâm Thì em mới nghe y tá báo Khi Thành Luân được vào đây đó Vậy sao Chờ Thành Luân thế nào rồi trình báo công an cho họ điều tra Bảo vân lương quan sát Bà Hồng Thái độ và lời nói của bà ta có gì đó đáng nghi Chuyện tai nạn xe lần trước Anh đại xùy đoán tới việc Bà ta nhúng tay vào Vì ông cụ Vương giao cho lương quản lý Đông Phương Chuyện của Thành Luân hôm nay chắc chắn không ngoài điều này Diệp cũng nhìn bà hồn từ khi bà ta tới Cô vẫn chưa nói vì bà ta tìm tới Và đưa lời uy hiếp để cô làm theo Nhưng hiện tại chuyện cô và Bảo ai cũng biết Nên bà ta không thể đe dọa cô được nữa Sao thế? Bất ngờ Bảo hỏi bà Hồng cũng nhìn đến Ánh mắt làm cô thấy sợ mà lãng tránh Không có gì đâu anh ạ Hơn nửa tiếng sau ca cấp cứu, mới xong. Bác sĩ đi xa. Thành Luân sao rồi? Ông khởi lên tiếng trước. Bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi nói. Vết đâm trúng chỗ hiểm, chỉ cần lệch thêm 1 mm nữa thôi, khó mà giữ được mạng sống. Suốt cuộc Thành Luân, lương... có sống hay không? Giám đốc đã qua cơn nguy kịch, như rơi vào hôn mê, hiện tại chưa biết khi nào tỉnh. Em coi xử lý tin tức này của Thành Luân, tuyệt đối giữ kín không được lộ ra ngoài. Ba mà biết sẽ tái phát bệnh tim Em biết rồi em sẽ đi làm ngay Bà Hồng đi rồi Ông Khởi cũng nói Thành Luân như vậy bệnh viện có nhiều việc tôi cần phải giải quyết Chú cứ đi làm việc đi Ông Khởi đi Cũng chỉ còn lại có hai người Dịp không kìm được mà khóc Anh Luân là người tốt Sao lại gặp chuyện như này chứ Em đừng lo lắng Cậu ấy sẽ nhanh tĩnh thôi Anh tin là như thế Dạ nhưng ai lại muốn hại anh ấy chứ Vị này anh sẽ điều tra vì này em để nói với anh luôn Nhưng xảy ra nhiều chuyện Em vẫn chưa nói Bây giờ anh ấy lại gặp chuyện Có chuyện gì thế Là việc ông cụ Phương hiểu lầm Em là người yêu của anh Luân Chuyện này là do thím của anh ấy tạo nên Sau đó bà ấy đã đến tìm em Nói là đứa bé trong bụng của em Không phải của anh Luân Nói em thông đồng với anh ấy Nếu như em muốn bước vào nhà họ Phương Cũng như bà không tiết lộ việc này Thì em phải làm theo yêu cầu của bà ấy. Bà ấy muốn em làm gì cơ? Bà chưa nói thì sau đó em gặp lại ba mẹ ở đây. Rồi gặp anh. Nhưng em nghĩ chắc không phải việc tốt. Anh biết rồi. Tạm thời biết cậu ấy như vậy. Thôi để anh đưa em về nhà. Có gì anh sẽ vào thăm sau. Dạ. Sau đó cả hai rời khỏi bệnh viện. Trong lúc này ở phòng làm việc. Bà Hồng đang lục loại giấy tờ. Dường như không có thứ mình cần nên rất tức tối. Nó nói có chứng cứ Vậy nó giấu ở đâu chứ Hay nó chỉ dọa mình tôi Đang lẩm bẩm bất ngờ cửa mở ra Em làm gì trong phòng làm việc của Thành Lương thế Nhìn thấy ông cởi Bà hồn liền bình tĩnh nói Em vào tìm tài liệu về hồi tạo y qua diễn ra vào đầu tháng này Mà không thấy Phòng này em đừng tự tiện vào như vậy không hay đâu Bệnh viện là của nhà họ Phương Em là một thành viên trong gia đình Chứ có phải người ngoài đâu Mà giờ Thành Lương lại còn đang hôn mê Chưa biết khi nào mới tỉnh, công việc ở bệnh viện cần có người giải quyết chứ. Những việc này anh sẽ lo. Anh sao? Trước giờ anh đâu có làm mấy việc đấy. Bây giờ ba bệnh, Thành Luân lại gặp chuyện anh không thể vô tâm bỏ phế bệnh viện như thế. Em cứ lo việc của mình. Còn anh sẽ tạm thời thay thế quản lý bệnh viện đến khi Thành Luân tỉnh táo. Sự thay đổi của ông khởi làm cho bà Hồng không thể ngờ tới. Đã lâu anh không mạng tới việc trong bệnh viện. Em sợ anh không thể đảm đương. Em xem thường chồng mình quá rồi đấy. Không có, em chỉ lo thôi. Mà một mình anh sẽ vất vả để em phụ cùng anh nha. Không cần đâu, trước giờ anh luôn chán nặng bạn thân mà bỏ phí thời gian. Đến lúc anh phải thay đổi làm gì đó cho đồng phương. Anh nghĩ như vậy em rất mừng, có gì em sẽ trợ giúp anh. Ông khởi nhìn bà Hồng không nói gì cả, dường như mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng. Sau đó bà Hồng đã quay về phòng làm việc của mình Mà gọi điện cho ai đó Nó mạng lớn như vậy Cũng không chết Nhưng vẫn còn may tạm thời Nó vẫn chưa tỉnh nên không lo Chỉ là nó nói Cứ bằng chứng không biết dấu ở đâu Em lục tung trong phòng làm việc của nó Nhưng cũng không thấy gì cả Bên kia đầu dây Giọng của người đàn ông vang lên Nếu có thì nó cũng đã cất ở nơi an toàn Không dễ gì có thể tìm thấy đâu Mà anh đã giúp một việc lớn như vậy Em không có gì nói với anh sao Cảm ơn anh Lời nói suông thôi chưa đủ Anh muốn gặp em Hiện tại tâm trạng của anh không được tốt cho lắm Anh có chuyện gì Hiện tại em chưa đi được Vì chuyện ở bệnh viện đã rất rối Ông chồng của em tự dưng thay đổi Quan tâm tới bệnh viện hơn rồi Ông chồng tàn vế vô dụng của em Trước đây chẳng phải bù nhìn hay sao Chắc là do ba chồng em bệnh thôi Vậy không gặp anh được sao Để em sắp xếp Mà anh cẩn thận Đừng để dấu vết trùy ra Là xong cả em và anh đó Yên tâm đi Tên được anh thuê Nó qua Campuchia rồi Tiếng gõ cửa làm cho bà Hồng giật mình Lập tức nói Người bên kia điện thoại Có gì em gọi lại anh sau nhé Nhanh chóng tắt máy Rồi bà ta lên tiếng Vào đi Bên ngoài có người đi vào báo cáo công việc với bà ta Bà Hoa thức dậy thấy bụng đói Nêm mò xuống dưới nhà Được mùi lấy đồ ăn sáng cho ăn xong rồi nói Bà chủ rất khó Bác đừng có tự ý đi lung tung Hay động vào đồ trong nhà nha bác Bà Hoa tỏ thái độ khó chịu Tôi biết Không cần phải dặn dò tôi rất đàng hoàng Nên cô cứ yên tâm Mà mai mốt con Diệp nó lấy cậu Bảo Tôi trở thành mẹ vợ của cậu chủ nhà đầy đấy Cậu Bảo thương em Diệp Con cũng mừng cho em ấy Chứ lúc trước em ấy cũng khổ lắm Ở đây ăn sung mặt sướng có người hầu hạ nó mà khổ gì Có tụi ở quê mới khổ đây Nhìn như vậy chứ không phải như vậy đâu bác Mà giờ có bác ở đây Em Diệp cũng lấy làm ai ngủi Thôi bác ở đây chơi đi Có gì vào trong nói chuyện với bà Vú con đem Yến lên cho bà chủ Bà Hoa ngó đến chén Yến chừng hỏi Yến này dùng làm gì thế Đây là tội Yến rất bổ Mà cũng đắt tiền lắm Bà chủ ăn cho khỏe thôi bác à dầu đúng là sướng thật Mùi nghe như vậy cười chứ không nói gì cả Bây giờ làm gì vậy Vô đây phụ làm cái này với vú trúc đi Mùi nghe bà vú kêu Đi đặt chén yến xuống đi lại bàn Để con vào phụ bà vú một chút Mùi đi rồi Bà hoa đứng nhìn chén yến với vẻ thèm thuồng Ngó quanh không thấy ai Liền lấy muỗng múc thử Ngon quá lại múc thêm Loáng một cái, chén yến đã vơi đi hơn nữa. Sợ phát hiện bà lấy ly nước lọc bên cạnh đổ vào, rồi quấy lên, ngó lờ sau đó lạng tránh đi ra ngoài. Lúc này mùi quay trở lại không hề phát hiện bất tường mà bưng chén yến đi. Một lát sau, bà Kim từ trên lầu đi xuống, là quan quát. Mùi đâu? Mày làm cái gì bà Trưng yến nhạt dẻo tòa nước không vậy? Mùi trong bếp chạy ra. Dạ sao hả bà? Nhìn chén yến mại chân kìa. Mùi nhìn thấy không có gì nên hỏi Yến tôi vẫn trưng như bình thường mà bà Như bình thường mà nước không Lạc nhách lạc nhẽo Hay là mày ăn chặn bớt rồi Tôi không dám đâu bà ơi Nhưng sao lại nhạt được Thường ngày tôi trưng theo liều lượng y vậy mà Không lẽ tao đặt điều Tao nói dối vụ oan cho mày Không tin thì thử đi Mùi lúc đầu không dám tin Nhưng sau đó bà Kim cho phép Mới ném thử Đúng y như bà nói Nó lạc nhách Mà giờ cô mới để ý Rõ ràng chân yến sợi đánh nở hơn Bây giờ chỉ toàn là nước Tôi cũng không biết sao là như thế Nhưng chân yến xong Rất là Đạt Đâu có nước nhiều như thế này chứ Yến trước giờ mày chân có ai đụng vô đâu mà đổ thừa Chỉ có mày ăn chặn bớt để mới thấy Ở đây không có chứa kẻ giàn dối Từ hôm nay không cần làm ở đây nữa Bà ơi bà đừng có đuổi tôi Tôi thực sự không có ăn chặn gì cả Bà Hoa vừa nãy đi ra sân Bây giờ nếp ở ngoài cửa thấy vậy mà ru Sợ phát hiện Rồi bị đuổi đi Bỗng tiếng xe làm cho bà ta giật mình quay lại Từ ngoài cổng Bảo chạy vào trong sân Dừng lại anh cùng với Diệp bước xuống Mẹ, sao mẹ đứng đó Bà Hoa cười cười đáp À, trong phòng buồn Ta xuống đây đi dạo thôi Mà mày sáng sớm đi đâu với cậu Bảo thế Có chút công việc thôi mẹ Đi vào nhà đi mẹ Bà Hoa đi vào cùng với Bảo và Diệp, trong phòng khách bùi khóc lóc. Xin bà Kim đừng có đuổi, nhưng bà ta lại dưỡng dưng. Nhiều chuyện xảy đến làm tâm tính bà ta cũng đã thay đổi. Hồi nãy bà còn xem được đoạn hộp báo mà tức ruông lên. Gặp chuyện chán yến, bà giận cá chém thớt. Có chuyện gì thế mẹ? Chị làm sao vậy? Bà nói chị ăn chặn yến, muốn đuổi chị đi nhưng chị không có, mong cậu hãy tin tôi. Là sao chị nói rõ xem? Mùi mới kể lại hết Bà biết tính mùi sẽ không làm ra chuyện đó Trong nhà lại chẳng có ai Chợt nhìn đến bà Hoa Chỗ cổ áo sợi yến vẫn còn dính Anh đã hiểu sự việc Nhưng vì không muốn dịp khó xử Anh chọn cách giải quyết êm đẹp Chỉ là chén yến thôi Chỉ vào chân lại cho mẹ tôi chén khác Và cảm ơn cậu tôi vào liền Mùi đứng dậy đi nhanh vào trong bếp Bà Kim không nói tới nữa Mà hỏi bảo Con muốn đặt mẹ vào chuyện đã rồi đúng chứ Công khai nói là người con sẽ cưới Danh dự của Kim Gia Đã bị con làm mất sạch sẽ Tại sao lại mất Vì cổ phiếu giảm Cũng vì việc đội bộ lộ ra Nhờ có dịp mà tất cả được giải quyết Cổ phiếu cũng đã tăng Không phải cô ấy đã mang lại cho Kim Long và Kim Gia Rất nhiều may mắn hay sao May mắn Từ khi nó đến cái nhà này Cái nhà này mới gặp nhiều chuyện không hay Từ thằng Kiệt rồi đến con và cả Kim Long. Mẹ hối hận khi đưa nó đến đây. Mẹ không cần cháu nữa sao? Cháu của mẹ sao mẹ không cần chứ? Nhưng nó thì không. Mẹ đừng có thành kiến với cô ấy. Huỳnh Diệp là một cô gái tốt. Là người con yêu trong cuộc đời này. Con sẽ chỉ cưới cô ấy làm vợ mà tôi. Con đang cố tình chống đối mẹ. Con chỉ đang tỏ rõ lập trường của con. Lập trường sao? Tôi nuôi anh khôn lớn đủ lông đủ cánh. Rồi muốn làm gì làm có coi người mẹ đầy ra gì đâu chứ. Được, anh muốn làm gì thì làm đi, coi như không có người mẹ như tôi. Thấy tình hình căng thẳng, Diệp kéo tay ngăn bảo. Anh ơi, anh đừng nói nữa. Nhìn cô, anh kìm lại mà hà giọng. Thôi, con lời vọng đây. Sau đó, anh đưa cô lên, bà Hoa cũng chạy theo. Bà đến tập đoàn từ sớm có nói sẽ đến xem tình hình luôn sau. Diệp cũng có xin để đến bệnh viện thăm và được anh đồng ý, dặn tài xế đưa cô ấy đi rồi đưa về. Khi Diệp chuẩn bị đi, bà hoa hỏi rồi đòi đi cùng với cô, vì bà nói ở nhà buồn chán. Bà Kim lại khó khăn không thoải mái, nên Diệp đã để bà đi chung. Tới cổng bệnh viện thì bà kêu vô trước, bà đi đây rồi vô sau. Sợ bà lạc đường Diệp lo nên nói mà bà đã gạt ngăn. Mậy trứng đừng có đòi khôn hơn Việt Sau đó bà qua bên kia Diệp nghĩ rằng chắc bà không đi lạc Nên đã vào trong để tăm Luân Hỏi thầm y tá biết phòng của Luân đang nằm ở đâu Đi đến khu vực này rất vắng Không có bệnh nhân nào khác Có thể vì giúp vụ của Luân Nên việc chăm sóc cũng rất khác Tới phòng rồi cô thấy bà Hồng từ trong đi ra Trông thấy cô liền giật mình Cô tới đây làm gì cháu muốn đến tăm anh Luân Giờ nó vẫn hồn mì, người ngoài không được vào, cô về đi. chứ không vào đâu, cháu ở ngoài này thôi. Sao cô lì thế? Bà Hồng liên tục xua đuổi dịp, thấy vậy. Cô định đi thì thông qua cửa, cô nhìn thấy Luân đang co giật. Anh Luân bị làm sao kìa, dì gọi bác sĩ đi. Bà Hồng gạt ngang. Có gì là có gì, cô không biết gì đừng có nói lùng tùng. Thành Luân vẫn đang hồn mì chưa tỉnh. Ở đây có bác sĩ lo, cô về dùm đi. Bà Hồng kéo không cho dịp đến gần cánh cửa. Nhưng rõ ràng cô trong tay lương có biểu hiện bất thường Đã gạt tay bà ta ra Gì không gọi thì tôi đi Cô đứng lại đấy Bà Hồng nắm lấy tay Diệp giữ lại Cô thấy bà ta khác lạ Như không muốn cô đi Chỉ nghĩ bà ta ghét lương nên không quan tâm Vì vậy Diệp cố gỡ tay bà ta ra Để đi gặp bác sĩ Vô tình trông thấy chiếc nhẫn bà ta đang đeo Nó rất giống với chiếc nhẫn mà ông Triệu đi cho cô Nhưng bị bà hoa giật Rồi bảo đã làm mất Lúc này vì đang lo cho Luân Nên cô cũng không có thời gian mà suy nghĩ Thoát được cõi bà Hồng Cô đã chạy đi khỏi bác sĩ Nhờ vậy cô đã kịp cứu Luân Thoát khỏi nguy hiểm vì anh bị sốc phản vệ Nguyên nhân thì chưa rõ Sao thành Luân lại bị sốc phản vệ cơ chứ Ông cởi đến và hỏi Bà Hồn thẳng nhiên nói Vì nào sao em biết Em đâu phải bác sĩ đâu Biết Diệp là người báo cho bác sĩ đến kịp lúc Nên ông nói Cảm ơn cô Dạ không có gì đâu chú Mà sao cô lại biết mà gọi bác sĩ thế Diệp nhìn bà Hồng rồi nói Vô tình cho thấy anh ấy coi giật bất thường Nhưng dì lại bảo không có gì Cô không cho cháu đi tìm bác sĩ Cô nói như vậy là có ý gì chứ Thành Luân nó đang hôn mê Tự dưng cô nói Đi tìm bác sĩ tất nhiên là tôi không cho đi rồi Dì có kéo cháu lại Rồi dì không cho đi Thì có Như vì tôi muốn xem Thành Lương thế nào Rồi sẽ gọi bác sĩ đến Việc bệnh viện phải theo trình tự Đó phải một người ngoài như cô là biết Đúng là ngoài chuyên môn của cháu Nhưng trực giác của cháu lại đúng Bà Hùng bị dịp nói cho cầm nín Tức tới mặt đỏ tía tài Nhưng trước mặt ông khởi nên cố gắng kìm nén Tình hình của Thành Luân có biến chuyện bất ngờ Em kêu người trực ở đây đi Em biết rồi Vậy thôi Anh còn có việc phải giải quyết Anh đi đi Ông khởi nhìn Diệp chào hỏi rồi rời đi Bà Hồng lúc này mới lộ ánh mắt đáng sợ Cô coi chừng cái miệng của cô Không phải muốn nói gì là nói đâu Cháu chỉ nói sự thật mà thôi Sự thật? Cô biết cái gì? Hiện tại nơi này có phải ai muốn đến là đến Phiền cô rời đi cho Vậy hôm khác cháu sẽ đến thăm anh Lương sau Nói rồi Diệp nhìn vào phòng bệnh Sau đó cô quay người đi Vài bước cô mới dừng lại nhìn xuống tay bà Hồng. Cô nhìn cái gì? Chiếc giận đó là của gì sao? Nhẫn theo trên tay tôi, thì của tôi không lẽ của cô? Tại nó giống với chiếc giận của cháu thôi. Ở đời cũng lạ, hể mà là đồ của người khác, lại bảo quen, trong giống của mình đấy. Chắc không phải. Thôi, cho xin phép. Thấy sắc mặt bà Hồng không mấy thiện cảm, nên dịp đã rời đi không hỏi đến. Cô nghĩ chắc đồ giống đồ mà thôi. Dịp ra cổng nhưng không thấy bà Hoa đâu Phải chờ một lúc mới thấy bà từ ngoài đi vào Cô lên tiếng Mẹ con ở đây Bà Hoa thấy nên đi tới chỗ cô Mẹ đi đâu vậy Tao đi mua đồ thôi Mày hỏi làm gì muốn quán cả tao hay sao Con chỉ hỏi thôi mà Con thăm anh Luân rồi bây giờ mình về Cậu ta sao rồi Vẫn còn hôn mê chưa tỉnh Anh ấy là người tốt Lại gặp chuyện như vậy Mày lo quá, sống chết có số Như ba mày đó thôi Tài xế lái xe đến chỗ hai người Rồi bước ra mở cửa Cô bảo Mẹ lên xe đi Tao biết rồi không cần mày bảo Sau đó hai người lên xe Rồi tài xế chạy đi Bà Hồng đứng ở ngay lối cửa ra vào của bệnh viện Vô tình nghe được dịp Gọi bà Hoa bằng mẹ Nên có hơi bất ngờ Họ là mẹ con sao Bà Hồng nhớ lại khi dịp hỏi đến chiếc dẫn Bà cũng có xem buổi họp báo đó Cô đã nói mình bị mẹ bỏ rơi Nhưng nghĩ ra gì đó Bà ta lập tức quay trở lại Với vẻ gấp gáp Dì và bà hoa trên đường về Kim Gia Chưa tới thì có cuộc gọi đến của bảo Khi cô đi có mang theo điện thoại Anh mua cho Em nghe đấy Em đã về chưa Có việc đột xuất nên anh chưa đến bệnh viện được Em đang về Anh Luân vẫn chưa tỉnh Hồi nãy còn sốc phản vệ may là không sao Thôi được rồi em đi đi, xong việc anh sẽ về Dạ Sau đó cô tắt máy Thì bà Hoa bên cạnh mới nói Sao mày không biết nói lời ngọt ngào yêu thương Đàn ông người ta thích như vậy Cô bảo giàu có như thế Không thiếu người để ý canh mẹ Mày phải biết khôn mà giữ cho kỹ vào Diệp nghe như vậy không nói gì cả Cô thấy trong tình yêu Hai người phải tin tưởng nhau Đúng là bảo có nhiều sự lựa chọn Tốt hơn, nhưng anh vẫn chọn yêu cô công khai trước mọi người. Cô nhìn được sự chân thành của anh dành cho cô. Về đến nhà, bà Hoa bạo đói, nên đi xuống phòng bếp kiếm đồ ăn. Dịp lên lầu trước, lúc chuẩn bị về phòng, cô thấy cửa phòng bà Kim vẫn mở. Bình thường không có như thế, cô mới đến xem. Vừa đi đến, cô đã nhìn thấy bà Kim nằm dưới sàn, gương mặt tái mét, liền chạy vào đỡ lên. Bà ơi, bà làm sao vậy? Thuốc, thuốc, Bà Kim đưa tay trị tới bạn, ở đó có lọ thuốc bà hay uống khi mệt do bác sĩ đấu kỳ. Từ này ở dưới nhà cảm thấy mệt nên bà về phòng đi uống thuốc, nào ngờ mới bước vào đại choán ván mà ngã xuống rồi không có sức đứng lên. Dịp đi đến lấy thuốc cho bà, giúp bà uống, vẫn còn lo cô hỏi Bà thấy sao rồi hay là gọi cấp cứu, con đưa bà đi bệnh viện nha? Tôi, tôi không sao. Sắc mặt bà Kim đã dần khởi sắc Bà muốn đứng dậy Nên dịp phụ đỡ đứng lên Đi đến giường Bà nằm nghỉ đi để con chạy xuống Con kêu chị Mùi Gọi bác sĩ đấu đến Nói là đi liền Gấp gáp nên cô đi hơi nhanh Bà Kim nói theo Cô đi từ từ thôi Đang mang tài đó Dù trong lòng không muốn dịp là con dâu Nhưng đứa bé trong bụng cũng là con cháu của Kim già Tốn bao nhiêu công sức mới có Nên bà Kim rất quan tâm Sau đó bác sĩ đấu đến Bảo cũng về Khám xong thì nói Nếu bà không uống thuốc kịp Có thể đã biến chứng sang tài biến Hậu quả không lường Tiêm thuốc xong bà Kim cũng đã khỏe Bác sĩ đấu mới ra về Dịp cũng đã đi ra Chỉ còn mỗi bảo ở lại Chuyện qua ấy đã như vậy Mà đừng buồn rầu nữa Không hẳn vì chuyện của thằng Kiệt không thôi Con biết mẹ không chấp nhận Huỳnh Diệp Nhưng con yêu cô ấy Bà Kim thở dạy rồi nói Việc mẹ đã lo sợ nó cũng xảy ra Ngay từ đầu khi con đưa Diệp về Mục đích sinh con cho con Nhưng sau đó mẹ lo có phát sinh tình cảm Mẹ đã cảnh cáo nó nhưng rồi mọi chuyện vẫn xảy ra Không thích nó nhưng hôm nay Lại nhờ nó mà mẹ mới sống Thôi thì từ giờ mẹ không xen vào việc tình cảm của con Còn có con trai, mấy người đó sẽ không làm được gì. Mẹ cũng không phải lo. Thằng Kiệt, nó đã làm sai, nó phải chịu hậu quả. Chỉ là nó còn trẻ mà lầm đường lạc lối, mất hết cả tương lai nên mẹ rất buồn. Vậy mẹ đã chấp nhận dịp có phải không mẹ? Mẹ không chấp nhận cũng đâu thể thay đổi chứ. Tối qua mẹ đã suy nghĩ, thêm chuyện vừa rồi mẹ thấy mình không nên can thiệp vào việc gì nữa. Dành thời gian còn lại ở bên con cháu Chỉ tội Mỹ Trinh Nó thương con rất nhiều Mà hai đứa đã không thành Rồi hai nhà cũng nghịch Chú Giang là người đã giúp mình lúc khó khăn Bao năm qua hợp tác với Kim Long Toàn những dự án lớn Lợi nhuận chú ấy thua về Không phải con số nhỏ Mình không nợ gì với chú Giang cả Mẹ không cần phải ấy nấy Còn không có tình cảm với Mỹ Trinh Nên không thể cưới cô ấy Từ đầu con chỉ xem cô ấy là bạn thôi Còn đã nói như vậy thì thôi, mẹ không nói gì nữa. Mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ. Vậy mẹ nghỉ đi. Bà khỏe rồi hả anh? Bảo trở về phòng của dịp, đang ngồi trong phòng thấy anh nên cô hỏi. Bảo đi đến ôm lấy cô. Từ giờ em phải đổi cách xương hô, không được gọi mẹ bằng bà nữa. Vậy em gọi bằng gì? Bằng mẹ, như anh vậy. Thôi em không dám đâu. Mẹ cho phép mà. Dịp bất ngờ sau đó hoài nghi Anh nói để em vui đúng không Không tin anh sao Em biết anh đang an ủi em thôi Em hiểu mà Trước giờ em đã quen Chỉ là để anh ở giữa nên khó xử Ngốc quá Anh thừa cách để an ủi em Không cần phải dùng một lời nói dối để rồi tổn thương em Mẹ đã thông suốt Cũng đã chấp nhận em làm dâu Nếu vừa rồi em không phát hiện mẹ kịp thời Không biết mẹ đã thế nào Cảm ơn em nhiều lắm Diệp vui mừng tới rơi nước mắt. Thật cả anh." Bảo gật đầu đưa tay lau nước mắt cho cô. "Em khóc lạnh đau lòng đấy. Em vui quá, em không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Vì em xứng đáng." Bảo nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn ban đầu vốn rất nhẹ nhàng, sau đó dần mãnh liệt hơn, bao điều cũng không đủ như thể muốn nuốt trọn lấy cô. Khi đặt cô nằm xuống, bàn tay lại luồn vào bên trong cạn quấy Bảo lập tức dừng lại Anh rời cõi trước sự ngỡ ngàng Xen lẫn hụt hẳn Có chuyện gì thế anh? Bây giờ chưa được Sẽ ảnh hưởng tới em và con Lúc này dịp mới hiểu anh đang lo lắng cho cô và con mỉm cười hạnh phúc Cô vòng tay ôm lấy anh Sự đụng chạm làm cho người anh rạo rực Bên dưới đủng quần cũng đã căng lên Anh cười khổ bảo Để anh đi tắm đã Mấy việc sinh lý đàn ông dịp công rảnh nên cô rất vô tư. Vậy anh đi đi. Hôn nhẹ lên tráng cô rồi Bảo mới đi tắm. Dịp nằm trên giường mà tâm trạng rất tốt, cô cứ cười một mình như thế. Sáng hôm sau, Bảo đi làm sớm, cô dặn dịp 8 giờ tài xế sẽ chở cô đến tập đoàn. Có việc gì thì anh không nói. Bảo đi chưa lâu thì trình đến, bà kinh mệt nên nằm trên phòng. Cô ta vì vậy đi tặng lên phòng để gặp. Vừa vào đã nói giọng ngọt xớt Bà mệt sao vậy bác? Hôm qua là mệt chút, bây giờ không sao nữa. Dạ, con vừa nghe mà lo lắm, con định chạy đến đây thăm bác. Cảm ơn con, mà sao con đến sớm thế? Dạ, con buồn nên con mới đến. Con đến tăm bác, con nói chuyện với bác. Biết lòng của Trinh nên bà Kim nói thẳng. Bác thấy con còn trẻ đẹp, giỏi giang. Con không thiếu người để chọn. Không cần phải buồn khổ vì Thế Bảo nhà bác đâu. Trình khó hiểu. Bác nói như vậy là sao chứ bác? Hôn nhân bền chặt, cần phải là tình yêu. Thế Bảo nó chỉ xem con là bạn, miễn cưỡng hai đứa sẽ không có hạnh phúc. Thế Bảo nói yêu Huỳnh dịp Hai đứa đã có con với nhau, bác thấy con buồn bỏ để tìm hạnh phúc xứng đáng hơn. Hôm qua bác nói không để con tiệc, bây giờ bác lại đổi ý, chấp nhận nó. Vậy mà trước đó bác cứ luôn miệng Nói chỉ chấp nhận con là con dâu Bác gạt con Còn con bình tĩnh nghe bác nói đi Bác im đi con sẽ không tìm bác nữa Còn không có được anh Tế Bảo Thì đừng hồng ai có được Trinh dần dữ rời khỏi phòng bà Kim Thấy thái độ của cô Bà cũng lo nhưng nghĩ rồi cô sẽ thông suốt Trinh vừa ra thì thấy dịp Và bà Hoa bước lên xe Rồi tài xế chạy đi Cô ta mới mở cửa xe của mình Ngồi vào rồi đi theo phía sau Lúc này ánh mắt của Trình rất đáng sợ. Ở bệnh viện bà Hồng đang nôn nóng chờ đợi trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa bà liền nói: "Vào đi." Thấy người đi vào bà ta liền hỏi: "Có kết quả chưa?" "Đây ạ, gấp chút trục trặc nên đến giờ mới có." "Anh ra ngoài đi." Bà Hồng lúc này mới mở cầm xem xét giấymiên trên tay mà run run: "Kết quả có quan hệ huyết thống mẹ con." Độ thiên cậy tới 99,99% ,99%. Không còn gì nghi ngờ khi dịp là con gái Bà Hồng rất vui mừng Sau bao nhiêu năm Cuối cùng cũng đã tìm ra con gái Nhưng rồi nhớ lại những việc xảy ra Giữa hai người mà bà rất lo lắng Liệu đó có nhìn nhận Một người mẹ như mình hay không chứ Tâm trạng vui mừng Lo lắng đàn rèn Làm cho bà Hồng suy tư Qua một lúc bà mới đứng lên đi ra ngoài Cùng với tờ kết quả Tài xế chở dịp và bà Hoa Trên đường đến Kiềm Lộng Theo căn dần của bảo Đột nhiên phành cấp Dịp và bà Hoa đều giật mình Có chuyện gì thế Xe kia ở đâu lao ra May là thắng kịp Cô và bác không sao chứ Tôi không sao, chú có bị gì không Không sao Bên ngoài xe có người gõ cửa kính Người tài xế mới hạ kính xuống Có chuyện gì vậy Xe của anh làm trầy xe tôi Coi mà đền đi Do xe anh rẽ sai trước kia mà Tôi không biết Anh tự xuống mà xem xe tôi trầy thế nào Người tài xế lúc này mở cửa xuống Nhưng chốt quá vừa bật Người đàn ông đó đã nhanh chóng khống chế Ăn cướp Tài xế chỉ kịp hô lên rồi bất tỉnh Dì và bà Hoa không kịp làm gì khác Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Bất ngờ tên kia đã mở cửa xe Cầm dao uy hiếp Xuống xe Bà Hoa sợ mà làm theo dịp lúc này vẫn lén giấu điện thoại vào người mới xuống Tới này bắt cả ai lên xe rồi chạy đi Anh là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Tới này quay lại dơ con dao lên Khuôn hồn thì ngầm miệng Nếu không thì đừng có trách Bà Hoa sợ tới sắp tề ra quận Bây giờ bà cảm thấy hối hận Nếu không đòi đi cùng với dịp Đã không gặp phải chuyện này Bám vào người cô bà ta nói Mày im đi, không nói giết chết cả tao với mày đấy." Diệp đã trở qua tình huống nguy hiểm nên cô vẫn giữ bình tĩnh, lúc này cô lén mò điện thoại gọi cho Bảo. Ngay khi bên kia đổ chuông, bà Hoa đã lên tiếng. "Mày làm gì vậy?" Lúc này tên bắt cóc mới chú ý nhìn tới cô, Diệp nhanh trí ôm bụng mà nói, "Con đau bụng quá." Cô cố tình cúi người xuống để tên bắt cóc không phát hiện. "Sao em không nói gì thế?" Bên kia bạo đang nghe mấy Cô liền nghĩ cách để cho anh biết Tình hình hiện tại Mà tên bác cóc cũng không biết Tôi đang có tai bụng lại đâu Anh dừng xe cho tôi khám có được không Không được Như vậy cô trốn thì tôi biết anh nói sao với người ta Ai đã thuê anh bắt tôi họ cho anh bao nhiêu tiền Tôi sẽ trả cho anh gấp đôi Cô có tiền hay sao Tôi không có nhưng chồng tôi có Chồng cô là ai Chủ tịch của Kim Long Cô đang đùa sao Chồng cô mà là chủ tịch của Kim Long Tôi không phải con nít để cô lừa dối Chủ tịch của Kim Long chưa cưới vợ Đừng có tưởng tôi không biết Nó, nó nói đúng đó Nó đang mang tài còn của cậu Bảo Anh bắt cấu Mà anh không điều tra về người mình bắt hay sao Tôi chỉ nghe người thuê tôi thôi Cô đừng có nhiều lời Sắp đến nơi Giao người xong tôi nhận tiền Sẽ không còn liên quan tới Tiền nhiều lại không dính chán tới pháp luật Mà lại chê sao Câu nói của Diệp làm cho tên bác cốc suy nghĩ Bên kia bảo đáng nghe Và đoán được cô đang gặp nguy hiểm Anh cũng lái xe Từ lúc nghe cô nói câu đầu tiên với tên bác cốc Cuối cùng tên bác cốc vẫn không bị lung lây Xe đã dừng lại tại một chỗ rất vắng Hắn đưa cô và bà Hoa đi xuống Vào trong đi Tôi không liên quan anh thả tôi ra đi Bắt mình nó được rồi Thả bà ra đi bà báo công an sao Vào trong luôn đi Tên bắt cốc Dẫn cả hai vào bên trong Dịp bất ngờ khi thấy trình Cô đã cho người bắt tôi sao Đúng Tôi đã làm theo yêu cầu đưa người đến Bây giờ cô đưa đủ số tiền còn lại cho tôi đi của anh đây Giúp tôi trói họ lại đi Được Tên bác Cốc giữ dịp trói lại rồi đến bà Hoa Cô thả tôi ra đi Muốn làm gì nó thì làm đi Tôi với nó không có liên quan Bà là mẹ cô ta mà không liên quan Bà lừa con nít sao Không, tôi chỉ là người nuôi lớn nó thôi, tôi cũng không thương yêu gì nó cả, chẳng quà nó may mắn quen cầu bảo, có tiền tôi mới theo nó thôi. Bà nói miệng làm sao tôi tin, bà nói không thương cô ta, về bà đánh cô ta cho tôi xem đi. Bà hoa lúc này vẫn chưa bị trói, không do dự mà dán cho cô một cái bạc tài rất mạnh. Diệp nhìn bà với hai mắt rương rương, có phải cô khóc vì bị đánh đau, mà vì đau lòng. Người cô gọi là mẹ dù bà không thương Nhưng cô chỉ biết tuổi thân Biết buồn chứ không nửa lời oán trách Tôi đánh nói rồi cô tin chưa? Tôi tin Vậy tôi đi được rồi chứ Tôi có nói cho bà đi sao? Cô còn muốn làm gì mới chịu thả tôi ra? Giết cô ta đi Bà Hoa lúc này mới thấy sợ Đánh chửi thì bà xuống tay rất nhanh Nhưng giết người thì bà làm sao có thể dám Cô điên sao? Giết người là ngồi tù đấy Giết cô ta Thì bà sống Còn không bà chết cùng với cô ta bà chọn đi Cô đúng là độc ác Tôi có gây thù chú quán gì với cô chứ Trinh nhìn dịp với sự căm thù Tột độ Mày đã cướp mất anh thế bảo Làm mà ấy không cưới tao Mày là ai chứ Chỉ là đứa nhà quê kiếm về để đẻ tôi Mà mày dùng thủ đoạn mê hoặc anh ấy Tao đã cho người bắt mày đưa đi bán Nhưng không ngờ mày thoát được Bây giờ mày không may mắn nữa đâu Diệp nghe xong đã chắc chắn Giọng nói qua điện thoại với tên bác cấu Chính là Trinh Thì ra là cô Vậy cậu hai tiếp tay cho cô sao Đúng Chính anh ta đã tự chỉ đường cho tôi đấy Mà anh ta cũng chẳng tốt lành đâu Cưỡng bức tôi còn uy hiếp ngược lại tôi Mà anh ta là tên nghiện Còn buôn bán ma túy Tôi biết được và báo công an bắt anh ta Cô thật đáng sợ Cô sẽ gặp báo ứng thôi Mày lo cho mày thì hơn Không có mày thì anh Thế bảo Sẽ chọn tao Tao sẽ sinh con cho anh ấy Còn bà thì nhanh ra tay đi Tôi Bà Hoa ruông rảy sắc mặt tái mét Nhìn Trinh rồi đến dịp Tên bác cốc thấy tình thế không ổn Nên nói vì của tôi xong rồi tôi đi đây Anh ta quăng cây dạo lại Cầm vội tiền rồi rời đi Trình tiến tới gần bà Hoa Trừng mắt, nếu như bà không ra tay tôi sẽ giết bà. Sợ hãi bà ta quỳ xuống sàn run rảy. Xin cô đừng có giết tôi tôi không muốn chết đâu. Vậy thì cầm lấy con dao này, bà biết làm gì rồi đấy. Trình đưa con dao mà tên bắt cốc để lại cho bà Hoa. Cầm lấy bà ta đi đến chỗ dịp. Cô đã bị trói, không có khả năng tự vệ. Nhưng cô nghĩ bà Hoa sẽ còn sót lại tình thân. Cũng như không muốn, bà phải mang tội nên nói Mẹ đừng nghe lời cô ta, cô ta là ác quỷ Tao cũng không muốn đâu, nhưng tao không có sự lựa chọn, tao không muốn chết Mẹ làm thế cô ta, mẹ sẽ không thoát được đâu, mẹ sẽ ngồi tù đó Bà Hoa dơ còn dào lên, trên đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt hả hê Nhanh tay lên, tôi không có sự kiên nhẫn đâu con dào trong tay bà Hoa, đâm thẳng vào ngực cô Nhìn bà nước mắt cô rơi trong đầu đớn Rồi ngã xuống Bà hoa ích kỳ tới mức không hề cảm thấy hối hận Dưỡng dưng quen người đến chỗ Trinh Tôi đã làm theo lời cô nói Bây giờ thả tôi đi được chưa Trinh trở mặt Tôi có làm gì bà đâu Mà bà nói thả với không thả Ý cô là sao chứ Tôi không liên quan gì tới mẹ con bà Cho bà đâm cô ta tôi đâu có biết Không phải lúc nãy cô nói Nếu tôi không làm theo cô sẽ giết chết tôi sao Tôi có nói sao? Ai làm chứng? Cô ta chết, thì người ta tới kiểm chứng bà Tôi chẳng dính dáng gì cả cụ cô... Nhìn Trinh định bỏ đi Bà Hoa vô cùng tức tối Chính cụ ta đã biến bà thành kẻ giết người, còn mình chỉ là kẻ ngoài cuộc, không thể đuốt trôi Điên tiếc, bà ta nhặt con dao dính máu lên lao tới Còn hốn, tao giết mày Trinh y nghĩ bà Hoa sẽ không dám nên không kịp đề phòng Bà Hoa đã đâm một nhát Làm cô ta ngã quỵ xuống Chưa đủ hả giận bà ta đâm thêm Dịp nằm cách đó cố ngăn cản Nói giọng yếu ớt Mẹ ơi mẹ dừng tay đi Cô ta chết mẹ ngồi tù đấy Bà Hoa giống như phát điên Tay cứ đâm liên tiếp xuống người Trinh Máu gớ ra Dăng khắp người bà ta Còn Trinh chẳng thể phát ra tiếng Ánh mắt trợn trọn Anh đến cứu em đi Sẽ không có chuyện gì đâu Bảo đến cùng với các cán bộ công an Và cả tên bác cốc Điện thoại cô để lại trên xe đã giúp công an Xác định được vị trí Tóm gọn hắn ta khi vừa chạy không xa Sau đó Anh ta đã khai mọi chuyện Và dẫn mọi người tới đây Cảnh tượng quá hải hùng Làm cho một kẻ làm chuyện xấu như ta Phải rung mình ớn lạnh Dịp tòi thóp trong vòng tay của Bảo Chắc em với con Không thể ở cạnh anh Em rất yêu anh Muốn cùng anh xây đắp một gia đình hạnh phúc Nhưng chắc Số em chỉ đến đây thôi Em cảm thấy may mắn khi có được tình yêu của anh Thế Bảo em yêu anh Không Anh không để cho em rời anh đâu Cả con chúng ta nữa không ai có quyền cướp đi hai người cả Bảo gào lên rồi ôm lấy cô Đưa ra ngoài Bà Hoa lúc này đã được khống chế Trinh xác định là đã chết Và được đưa đi Diệp được đưa đến Đông Phương để cấp cứu. Lần đầu tiên, bảo dùng quyền hàng của mình với vai trò là cổ đông, điều đồng bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện, đến cấp cứu cho cô. Sự việc đã làm bệnh viện một phen náo động. Ông Khởi cũng có mặt, bà Hồng hay tin cũng chạy tới. Huỳnh Diệp sao rồi, sao lại gặp chuyện như thế? Ông Khởi thấy sự lo lắng, bất thường của bà mà rất khó hiểu. Bảo thì không nói gì cả, gương mặt u ám. Hướng mắt dán chặt vào bên trong phòng cấp cứu Một y tá hối hạ đi ra Bà Hồng liền hỏi Sao rồi, cô bé sao rồi Vết đậm khá sâu mất máu nhiều Lại là thai phụ nên khó khăn cho ca phẫu thuật Khi bệnh viện đang thiếu máu để truyền Lấy máu của tôi truyền đi Lời bà Hồng khiến cho ông khởi và cả bảo đều rất kinh ngạc Nhóm máu của thai phụ hơi đặc thù Thuộc nhóm máu hiếm Nếu không từ thích sẽ không truyền được Tôi nói là của tôi cứ truyền cho con bé đi Thời gian kéo dài con bé sẽ nguy hiểm thêm Lời khẳng định của bà Hồng càng khiến cho ông khởi Cảm thấy bên trong có gì đó Nhưng hiện giờ cứu người là cấp bách Nên ông không hỏi Sau đó y tá đưa bà đi kiểm tra Dù bà chắc chắn tương thích Tiếp sau đó là thời gian chờ đợi vô cùng khó khăn đối với bảo Mỗi giây phút đối với anh không khác gì địa ngục Anh liên tục cầu nguyện cho người con gái anh yêu cùng với đứa con bé bỏng. Đây là lần thứ hai, anh cảm thấy mình bất lực. Lần thứ nhất, bị hại đưa đi. Lúc đó anh mới rõ tình cảm trong lòng dành cho cô nhiều thế nào. Sau gần 2 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật cũng đã kết thúc. Khi bác sĩ ra tổng báo tình hình, báo trầm lặng đến đáng sợ, dường như không thể cảm nhận được hơi tợ của anh. Người bẻ bẻ em bé đã không còn nguy hiểm. Bảo thở hát sang một hơi, Tạng đá đè nặng lúc này mới được gỡ bỏ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải riêng tôi, mà cả ekip đều đã cố gắng hết mình để cứu. Cảm ơn mọi người đã cứu vợ con tôi. Đây vốn là trách nhiệm của những người làm y như chúng tôi. Yên tâm, vợ con anh không sao cả. Bảo gật đầu sau đó bác sĩ rời đi. Dịp được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt, tất nhiên là phòng VIP tốt nhất ông lúc này đã nghỉ ngơi sau khi cho máu khi biết tin Diệp bình an bà đã rất vui mừng cánh cửa phòng mở ra ông Khởi đi vào em sao rồi em cũng sao nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi việc em cho máu cô Diệp anh có hơi bất ngờ đấy nhóm máu cô ấy hơi đặc thù mà em lại chắc chắn mình phù hợp thế tại em cũng nhóm máu đặc biệt mà biết cô ấy mà nhóm máu cùng với mình nên em cho để cứu người thôi Anh nhớ khi này y tá chưa có nói đến cô dịp thuộc nhóm máu nào kia mà. Bà Hồng lúc này không có câu trả lời. Ông cởi là bác sĩ nên vấn đề này sẽ hiểu rộng và nhạy hơn. Trong lúc này bà thật không biết có nên nói sự thật hay không. Nghĩ đến đây bà Hồng đã đưa ra quyết định. Có chuyện em đã giấu anh. Bây giờ em xin thú nhận tất cả cho anh biết. Bà Hồng kể lại chuyện mình trước khi quen ông khởi Đã trải qua một mối tình sâu đậm Và có con cho ông biết Vậy cô Diệp là con gái của em Đúng Em cũng vừa mới biết đây thôi Ngày đó em cũng khổ tâm rất nhiều Mới đem cho con người ta Sau này em có quay lại tìm Nhưng không có tung tích Em biết che giấu anh là em sai Anh trách em thế nào cũng được Em chấp nhận hết Em đã không phải người mẹ tốt Bây giờ gặp lại con, em chỉ muốn bù đắp cho con bé. Đúng là anh rất giận em, giận với em không thành thật ngay từ đầu. Nhưng anh cũng phần nào cảm thông khi thân gái một mình vất vả như thế. Vì thế nên gặp, biết được, anh đã muốn che chở cho em. Trong cuộc hôn nhân của anh và em, có một khiếm khuyết đó là anh không thể cho em làm mẹ. Anh cũng đã từng suy nghĩ trăn trợ rất nhiều về chuyện ấy. Anh cũng cao khát có con, nhưng bản thân anh bất lực. Em vẫn chấp nhận bên cạnh anh. Điều đó anh rất trân quý. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi. Hiện tại con gái em cũng là con gái của anh. Chúng ta cùng bù đắp cho con bé. Cảm ơn anh đã tha thứ và cao thượng đối với em. Bà Hồng rất cảm động. Lúc này bà mới biết. Ông Khởi thực sự rất bao dung. Từ trong lòng bà lại cảm thấy có lưỡi với những việc mà mình đã làm ra. Bà muốn kết thúc tất cả. Quay đầu để sống êm ấm với ông. Sau đó để bạn nghỉ ngơi, ông khởi đi lo việc trong bệnh viện. Bà Hùng mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Khi đầu dây bên kia kết nối, bà mới bảo. Chúng ta gặp nhau, em có chuyện muốn nói. Ở trong phòng chăm sóc, Diệp vẫn chưa tỉnh. bảo thúc trực bên cạnh không hề rời khỏi. Chỉ thời gian ngắn mà trong anh phờ phạt đi trọng thấy. Thời khác cô trải qua sinh tử đã trở thành nỗi sợ kinh khủng nhất đối với anh. Giờ nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng nhợt của cô Khiến tìm anh đau nhói Anh nhận ra tấm thân nhỏ bé Lại mạnh mẽ cuộc cường đến mức nào Nghĩ tới những lời nói hành động tổn thương cô trước kia Bảo cảm thấy rất có lỗi Anh cúi xuống, hôn lên tay cô Anh xin lỗi Anh hứa sẽ dùng quãng đời còn lại Để yêu thương em, che chở cho em Sau đó, anh đã gục đầu bên cạnh giường bền của cô Không biết qua bao lâu, bàn tay nhỏ, khẽ khàng cử động, làm cho anh bừng tỉnh Nhìn đến thì thấy đôi tay cô khẽ rung động, bảo vui mừng. Huỳnh Diệp, em tỉnh rồi phải không? Cả phút trôi qua, Diệp mới có thể mở mắt, giọng cô rất yếu ớt. Em đang ở đâu thế? Đây là bệnh viện, may mà em và con không sao. Nếu không, anh không biết mình sẽ trở nên thế nào. Em xin lỗi đã làm cho anh lo. Em không có lỗi, do anh không bảo vệ tốt cho em, mới để em gặp chuyện. Bây giờ em đã không sao, anh thường tự trách nha, mà mắt anh sao lại đỏ thế? Chắc là do anh vừa dụi thôi. Anh ơi, mẹ em sao rồi? Bà bị bắt, Trinh đã chết. Dịp khóc nói, em đã ngăn nhưng không được, là do cô ấy cả. Mọi việc đang trong quá trình điều tra. Có nhờ luật sư lo, nên em cứ yên tâm tĩnh dưỡng cho hồi phục. Hiện tại sức khỏe của em yếu lắm. Việc của mẹ, anh ráng giúp. Mặc dù bà Hoa đối với cô Tài Nhẫn không nghĩ tình thân, nhưng Diệp cũng không thể bỏ mặt. Tuy biết việc bà làm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng giảm nhẹ được thì sẽ đỡ hơn. Trong thời gian nằm viện, bà Kim có đến thăm, thái độ của bà đã thay đổi rõ rệt, lo lắng cho cô và con rất nhiều. Có bà Hồng cũng đến, biết bà là người truyền máu cứu mình cô rất cảm kích, mà cô hơi không hiểu sao bà lại chịu đứng ra giúp trong khi không thích cô. Không chỉ vậy bà còn như một người khác, quan tâm cô, hỏi hang rồi đem đồ tẩm bộ cho cô, căn dặn bác sĩ liên tục kiểm tra, theo dõi tình trạng hồi phục cho cô. Nhưng lúc này bà lại mang canh hầm vào. Dì dặn người làm hầm canh mang cho con, con ăn luôn nha. Dì vừa ăn xong đồ ở nhà bà Vú nấu Nên vẫn còn no Bà đã đến tập đoàn giải quyết công việc Có nói xong sẽ đến với cô Ở đây có mùi cùng với cô Cảm ơn dì Không cần gì phải nhọc công như thế đâu Có gì đâu Quan trọng là sức khỏe của con và cháu ngoại Cháu ngoại là sao chứ? Ờ... Ý là em bé trong bụng con Dạ Bây giờ có khỏe nhiều rồi Mà anh Lương có tiến triển gì không dì? Vẫn hôn mê chưa tỉnh. Mong sao anh ấy nhanh tỉnh mà sao gì tốt với con, chẳng phải dì không thích con sao? Diệp nói ra thắc mắc. Bà Hồng nhìn cô trong dây lái rồi bảo, "Do hiểu nhầm tôi, có gì con bỏ qua cho dì nha. Bệnh nhân bây giờ phải đi kiểm tra." Một nhân viên y tá mặc đồng phục bệnh viện đẩy xe lăn đi vào, trên mặt đeo khẩu trang. Bà Hùng nghe nên hỏi Kiểm tra cái gì mà ai kêu? Người này ấp uống Kiểm tra sức khỏe tôi Tôi hỏi ai kêu anh? Ở phòng bệnh này tôi có căn dặn giờ kiểm tra Mà sao tôi không nghe báo? Ừ, cái này tôi không rõ Tôi chỉ làm theo lời bác sĩ thôi Tôi hỏi bác sĩ nào anh nói tên đi đi thoại đổ chuông Lấy ra xem sắc mặt có chút thay đổi Sau đó bà nói với nhân viên Chờ chút tôi nghe điện thoại Cầm điện thoại đi ra ngoài Anh gọi cho tôi làm gì Không phải tôi đã nói rõ hay sao Em tàn nhẫn với anh quá Anh đã làm rất nhiều việc cho em Bây giờ em nói cắt đứt sao Anh mất đi con gái Công ty thua lỗ bây giờ cả em cũng muốn quay lưng với anh Bây giờ em có con gái Nên muốn buông bỏ Để làm người mẹ, người vợ tốt sao Không dễ đâu Anh mất con gái là vì cô ta Giờ mất em cũng vì cô ta Anh sẽ không để nó được yên ổn Anh muốn làm gì Bà Hồng chợt nhớ ra gì đó liền chạy vào phòng bệnh Nhưng không thấy dịp Và cả người nhân viên kia đâu Bà liền nói với người bên kia Anh dám làm gì con gái tôi Tôi sẽ không ta cho anh Anh đang chờ em Em lên đây đi Bà Hồng tắt điện thoại rồi rơi khỏi phòng Đến cửa thì chạm mặt bảo Thấy bà ở trong phòng Anh hơi bất ngờ Bà Hồng cũng sợn sốt Sao bà lại ở đây Tôi đến tăm dịp Bảo hướng mắt đến giường bệnh Thì thấy trống trơn Không thấy cô đâu cả Cương mặt anh đầy sự u ám Dịp cô ấy đâu rồi Cô bé Bà Hùng ấp úng không biết phải trả lời Bảo như thế nào Cùng lúc Mùi đi mua đồ về đến Cậu mới vào hả Chị vừa đi đâu vậy Tôi xuống tin mua chút đồ ừ, Cậu có nói tôi mua cho em dịp đó Mùi đang nói thì ngưng lại Khi không thấy dịp trong phòng Vẽ mặt rất lo lắng Ủa Diệp đâu rồi Cái này tôi hỏi chị mới đúng Tôi nói chị ở với cô ấy Mà chị lại bỏ đi Tôi chỉ mới đi chưa đến 5 phút Lúc đó em Diệp vẫn nằm trong phòng Vậy giờ em mấy đâu Bảo nhìn bà Hồng Tiếng chu điện thoại trên tay bà Đổ liên tục Mà trong vẻ khẩn trường Khiến anh cảm thấy bất thường Bà đã đưa cô ấy đi đâu Tôi không có đưa con bé đi Vậy cô ấy đâu bà nói đi Sợ người kia sẽ làm hài dịp Bà Hồng không thể giấu giếm nên nói Nó bị người ta bắt Bây giờ tôi sẽ đi cứu nó Cậu yên tâm đi tôi sẽ không để dịp gặp chuyện đâu Bà Hồng định đi Nhưng Bảo đã giữ lấy Bà nói ai bắt Là ông Giang Bảo nghe ông Giang liên nghĩ tới chuyện của Trinh Ông ta nói với bà sao Đúng Ông ta kêu tôi lên tầng thường bệnh viện Chắc ông ấy đưa con bé lên đó Bây giờ tôi sẽ lên đó nói chuyện với ông ta để cứu con bé Có quá nhiều điều không hiểu Nhưng hiện tại quan trọng là cô Nên Bảo nói Tôi sẽ đi cùng với bà Bà Hồng do dự vì ông Giang chỉ kêu mội bà ta Xong nhìn gương mặt đáng sợ của Bảo Bà Hồng cũng không nói gì cả Sau đó cả hai đã chạy lên tầng thường của bệnh viện Ông khởi từ trong phòng lưng đi ra Ông vừa được bảo anh có dấu hiệu tỉnh lại trong lòng rực vui. Hiện tại để ông cụ Phương không bị sốc mà phải nói dối lường đã ra nước ngoài như hội y khoa. Nhưng đây chỉ là tạm thời, nếu Luân cứ mãi chưa tỉnh, ông e sợ là sẽ không giấu được nữa. Sẵn ông muốn đến tâm diệp thì trông thấy bà Hồng đi cùng với Bảo. Trong cả hai khẩn trương vội vã nên thắc mắc. Biết sự thật, Diệp là con gái riêng của bà Hồng, cũng như sự thiệt thòi khi xa mẹ, từ khi mới lọt lòng, Ông đã rất thương, bản thân lại không có con nên cũng muốn xem cô như con gái. Hiện tại bà Hồng vẫn chưa nhìn nhận cô nên hai người chỉ âm thầm quan tâm. Trên sân thượng Diệp đang ngồi trên xe và bị trói. Lúc người nhân viên y tế đưa đi nói kiểm tra, cô vẫn không thấy gì bất thường cả. Nhưng nửa đường cô thấy hơi khác nên khả nghi mà nói muốn trở về phòng bệnh thì hắn ta khống chế cô. Nhét khăn vào miệng, không cho cô lên tiếng rồi đưa lên đây. Nhìn người trước mặt không hề quen biết mà thắc mắc trong lòng. Muốn hỏi cũng không thể. Xong sau đó cô đã lấy được khăn ra khỏi miệng. Chắc cô tò mò muốn biết tôi là ai lắm đúng chứ? Tôi không biết ông. Ông đưa tôi lên đây làm gì chứ? Vậy con gái tôi chắc cô biết. Con gái ông là ai? Mỹ Trinh, con gái duy nhất của tôi. Từ nhỏ tôi dồn hết tình thương cho nó. Nó muốn gì tôi cũng đều chiều nó Nó yêu thằng Thế Bảo Đáng lẽ gia đình đã định lễ cưới Nhưng sau đó mọi thứ đã thay đổi Vì sự xuất hiện của cô Chính cô đã cướp đi tình yêu của con bé Hãy nó phải chết tạm Cũng chính cô mà người phụ nữ tôi yêu Quyết định kết thúc với tôi Những việc tôi làm cho đều bị phối sạch Cô có biết cô đáng chết lắm hay không Giờ dịp mới biết Ông Giang là ba của Mỹ Trinh Vì cái chết của cô ta Ông ta muốn trả thù thì cô hiểu Nhưng còn về người phụ nữ ông ta yêu liên quan gì tới cô? Kết cục của con gái ông là do cô ấy tự tạo ra Mẹ tôi giết cô ấy thì bà ấy cũng đã chịu trách nhiệm trước pháp luật Còn người phụ nữ ông yêu liên quan chỉ tới tôi chứ Ai nói không liên quan khi hai người là mẹ con? Dịp sửng sốt Ông nói ai là mẹ con cơ? Ông thả cô bé ra ngay Bà Hồng chạy lên lớn tiếng Diệp nhìn đến bà sau đó nghĩ tới lời ông Giang nói Trong đầu cô lué lên một ý nghĩ Nhưng cô không tin Không thể nào Sao gì ấy có thể là Cô thất thần lẩm bẩm Vế sầu không dám thốt ra Ông muốn gì chứ Thả quẩy ra ngay Ông Giang nhìn bảo vến mắt căm hận Mày cũng có mặt ở đây Vậy thì tao tính một lần luôn Bảo tiếng tới Thì ông ta cảnh cáo Mày dám tím thêm một bước Tàu quân của ta xuống dưới Bảo lập tức đứng im Biết không gian đã điên Nên mới dám đến tận đồng phường bắt cóc Chẳng phải cô vừa hỏi Ai là mẹ con sao Vậy thì để tôi nói cho cô biết Người trước mặt cô chính là mẹ ruột đã bỏ rơi cô Bà Hồng không nghĩ Sẽ nhìn cô trong hoàn cảnh ấy Bà khóc rồi nói Mẹ xin lỗi mẹ không đáng là một người mẹ con hãy ta thứ cho mẹ Vì thật là mẹ của con sao? Đúng, khi con hỏi về chiếc dẫn Cũng biết con và người đàn bà này giữ chiếc dẫn Mẹ đã rất nghi ngờ Thêm lời con nói ở cuộc họp báo Con là đứa trẻ bị bỏ rơi Mẹ đã đi làm xét nghiệm ADN Nhờ bảo mẫu Mẹ lấy được khi con nằm ở bệnh viện lần trước Kết quả con đúng là con gái của mẹ Rõ ràng con ở gần ngay trước mặt Nhưng mẹ lại không dám nhìn Vì mẹ không còn mặt mũi nào đối diện với con cả Mẹ chỉ dám âm thầm quan tâm con Chờ vì mẹ Mà con bị ông ta bắt mẹ xin lỗi Tôi biết ông hận tôi Mọi tội lỗi tôi sẽ nhận Ông cứ nhắm tới tôi đừng làm hại con bé Em đang diễn vỡ người mẹ tốt sao Anh yêu em như vậy Sao anh có thể hận em sau con gái Em chính là người phụ nữ mà anh để tâm Xem trọng nhất Yêu em Anh đã giúp em làm những gì em có nhớ hay không? Em cùng cam tâm để đứa cháu thừa hưởng bệnh vì mà muốn giết nó. Anh đã giúp em cho người phá thắng xe nhưng nó lại may mắn không sao. Lần thứ hai tìm sát thù giết nó nhưng nó không chết mà hôn mê. Cả việc giúp em kê khống tiền với bên công ty sản xuất thiết bị. Tất cả những gì anh làm cho em. Bởi vì em hứa khi nắm được quyền hành em sẽ đến với anh. Nhưng rồi thế nào? Bây giờ em muốn dừng lại, muốn kết thúc. Em nói... Em tìm được con gái muốn bù đắp Cảm thấy có lỗi với chồng mà bỏ rơi anh Con gái chết thảm Tình yêu cũng mất Sự nghiệp cũng tan tành Anh chẳng còn gì nữa cả Vì tham vọng em đã phạm quá nhiều sai lầm Bây giờ em đau hối hận lắm Em muốn bù đắp cho những tổn thương Anh cũng nên dừng lại Đừng để mọi chuyện đi quá xa Anh thả con bé ra đi Vậy còn anh Từ đầu tới cuối có phải em không yêu anh Anh chỉ cần em trả lời có hay không thôi Không có Vậy em chỉ lợi dụng anh tôi sao Đúng Sao em có thể tay nhẫn với anh như thế Mà anh vẫn yêu em chứ Ông Giang cười lớn Có vẻ mất tỉnh táo Dì không nói gì vì quá nhiều chuyện đột ngột Cô chưa thể chấp nhận Mà lúc này bảo lại đang lén Tiếp cận để cứu mình Sợ anh gặp nguy hiểm Cô đã dùng mắt ám chị anh Đừng làm nhưng không thể ngăn cản anh Giờ anh muốn gì mới chịu tả con bé ra anh nói đi Anh muốn em đi cùng với anh Chúng ta sẽ đến một nơi rồi làm lại từ độ Được, em sẽ đi với anh Nhưng anh thả con bé ra trước đi Em sẽ không lừa dối anh chứ Không, em đã bỏ con bé Chắc gì nó đã chịu nhận em Bao việc ác em làm ra Cũng đã lộ cả Nhà họ phương sẽ không chứa em nữa Em đã phản bội chồng Nên chắc chắn anh ấy sẽ không ta thứ Bây giờ em cũng như anh thôi Nên em quyết định Sẽ cùng với anh làm lại từ đầu Ông Giang do dự Rõ ràng không tin lời bà Nhưng lại rất hy vọng Vì sự cố chấp dành cho bà quá lớn Được anh sẽ tin em Vậy anh để con bé đi đi Ông Giang nhìn bà Hồng mà không suy nghĩ Bảo nhưng cơ hội Ông lơ là mất cảnh giác Mà lao tới túm lê ông tạ Bà ông thấy vậy chạy đến kéo dịp vào trong Còn đừng sợ bây giờ không sao nữa Bà vừa táo dây vừa trấn an cua Nhưng không để ý cô đang khóc Bao nhiêu năm Được bà Hoa nuôi lớn Cô chưa từng quan tâm Thậm chí là một lời nói Cô tuổi thân thèm khác biết bao Cảm giác ấm áp từ mẹ Giờ đây người mẹ ruột thật sự sinh ra cô Đã bỏ cô khi mới chào đời Ở ngay trước mặt Mà cô ngỡ như không có thật Vì là mẹ con sao Bà Hùng ôm chậm lấy cô Mẹ là mẹ của con đây Mẹ xin lỗi vì ngày đó đã cho con đi Mẹ không mong con sẽ ta thứ Nhưng mẹ thực sự rất hối hận Mẹ thương con Trong lòng Diệp không hề trách hay hận gì bà cả Cảm xúc của cô đang xáo trộn Mọi việc quá bất ngờ Cô chưa biết phải tiếp nhận như thế nào Tào chết với chúng mày Ông Giang dồn hết sự thù hàng cực đoan vào bảo Có ý muốn cùng chết với anh Kéo anh ra phía ngoài Diệp nghe tiếng mới quay đầu lại nhìn Thấy bảo đang gặp nguy hiểm mà nói Cô phải đến giúp anh ấy con ở đây đi, để nó nguy hiểm lắm nhưng con không thể trơ mắt nhìn để bảo gặp chuyện anh ấy có gì con sẽ không sống nổi yên tâm, mẹ sẽ không để cậu ta gặp chuyện đâu nếu không con gái và chỗ ngoài của mẹ sẽ như thế nào mẹ rất yêu con, mẹ muốn bù đắp cho con nhưng chắc không thể mẹ đã làm sai rất nhiều thứ đã đến lúc mẹ phải kết thúc dịp con phải sống hạnh phúc nha con dịp cảm thấy bất an dự cảm bà Hồng sắp làm gì đó dịp định làm gì Còn ở yên đây, mẹ sẽ mang ba của con con an toàn về bên con. Hôm lên tráng dịp mua cái, nước mắt bà Hồng khẽ rơi. Sau đó, bà đứng dậy đi đến chỗ ông Giang và Bảo. Em đã nói sẽ đi cùng với anh, em sẽ không nuốt lời mà. Ông Giang dừng tay nhìn bà. Em nói thật chứ, anh để cậu Bảo đi đi. Ông Giang vẫn ôm mộng, bà Hồng sẽ đến bên ông. Vốn định chết chung với Bảo. Thì giờ vì lời nói của bà, ông ta có thêm động lực, bỏ tay ra khỏi người bảo. Tao tạm ta cho mày đấy. Cậu đến xem Huỳnh dịp đi. Bảo nghe bà Hồng nói nên đi đến chỗ cô, còn ông Giang thì vui mừng nắm lấy tay bà. Anh rất vui, vì em chịu đi cùng với anh, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Bà Hồng nhìn ông Giang trong giây lát rồi nói. Sẽ không có bắt đầu nào nữa hết, bởi vì bắt đầu của tôi và anh đã là việc sai trái. Bây giờ nên chấm dứt tất cả đi. Ông Giang vẫn chưa hiểu, thì đã bị bà Hồng kéo nhảy xuống dưới. Mẹ ơi! Thu Hồng! Bà Hồng đang rơi trong công trung. Lúc này nở nụ cười mãn nguyện, vì cuối cùng bà đã nghe được tiếng còi mẹ. Cùng với đó là sự hối hận an năn Người chồng đầu ấp tay gối, bà đã làm nhiều chuyện có lỗi. Bà chỉ ước giá như bà không tham vọng, mà phạm nhiều sai trái. Dẫn đến kết cục như lúc này Ông Giang và bà Hồng đã chết tại chỗ Khi rơi từ sân thượng của bệnh viện xuống Sự việc gây bàn hoàng cho rất nhiều người Đã một tháng trôi qua Từ sau cái chết của bà Hồng Đã làm cho Diệp xém rơi vào trầm cảm Bà đã phải lo lắng bên cạnh cô không dám rời Một tuần đầu gần như anh chỉ ở nhà trong cô Chuyện tập đoàn đa phần Anh làm việc qua email và video Trước khi có việc hệ trọng Anh mới đích thần đến Về việc công Xuân và hai người cổ đông còn lại Anh cũng đã xử lý xong Tìm được bằng chứng cấu kết Người ngoài và tôn tin mật Gây hại cho tập đoàn Ngoài thịt thu cổ phần Hiện có của cả bà Còn cắt ra khỏi gia tộc hiện tại tâm trạng của cô đã đỡ hơn Xong vẫn buồn rất nhiều Vì người mẹ ruột đã bỏ cô đi Người mẹ có ơn nuôi dưỡng Lại mang tù tuổi Vì sức khỏe của cô và đứa bé, bà đã kêu bác sĩ đấu, cũng ở lại Kim Gia, để tiện về theo dõi. Ông Khởi cũng suy sụp rất nhiều, ông đã đến, và nói rất nhiều với Diệp, mong được nhận cô làm con gái, muốn thay bà Hồng chăm sóc cô. Vì mất đi bà, ông chỉ sống có một mình. Diệp rất biết ơn, và vui mừng khi có thêm người ba. Luân cũng đã tỉnh, biết hết toàn bộ mọi việc, cũng vui cho cô, xem cô nhẹm gái. Ông cụ Phương đã mừng hụt, Vì cô không phải cháu dâu Nhưng bây giờ đổi lại là cháu gái Cũng xem như được bù đắp Ai cũng rất thương cô Khiến cô cảm thấy tình thân thật ấm áp Bà Kim cũng xem cô như con dâu mà thực sự yêu thương Bỏ đi định kiến môn đàn hồ đối Bà cũng nói với Bảo Lo chuẩn bị đám cưới Vì bụng của dịp hiện giờ chưa to lắm Mặc áo cưới vẫn rất đẹp Muốn cùng với cô có danh phận đàng hoàng Trong Kim gia Bảo cũng nói cho bà biết mình đang chuẩn bị tất cả Lúc này đã tối Trong phòng dịp đang đứng ở cửa sổ Nhìn ra ngoài Anh đi đến ôm lấy cô Cô tựa đầu vào lòng anh mà không nói gì cả Bảo lúc này ghé sát tay cô nói nhỏ Anh muốn cho em cái này Anh muốn em xem gì Em sẽ biết nhanh tôi Bây giờ anh bế em xuống dưới nha Anh đưa em đi đâu vậy Tí nữa em sẽ biết Anh bỏ em xuống đi, mọi người nhìn kìa. Mẹ nhìn mẹ lại vui chứ có gì đâu, con nói đúng không mẹ? Bà Kim lại cười đáp. Hai đứa nhanh tổ chức đám cưới đi, mẹ còn vui hơn nữa. Không chỉ bà vui, mà cả nhà ai cũng vui cả. Sẽ không để cho mọi người đợi lâu đâu, cả con cũng rất nôn cưới vợ. Câu nói của Bảo làm cho mùi và bà Kim cùng cười. Diệp càng thêm mắt cỡ, đó mặt nếp vào người anh. Sau đó bảo bé cô tiếp tục đi ra ngoài Lúc này cả khuôn viên Đã tắt đèn tối thui Khi còn trên phòng Cô thấy vẫn sáng Bây giờ xuống dưới thì không gọi thắc mắc Nhưng một phút sau cô lại bất ngờ Khi quan đất trong khuôn viên gần nhà Nơi cô đã từng ở Lại lung linh huyền ảo Bởi những ánh nến Bên cạnh mỗi cây nến Là một bông hồng đỏ Tạo thành một trái tim rất lớn Kèm với dòng chữ Anh yêu em Bảo đưa cô đi vào bên trong, rồi ngồi xuống. Chưa kịp nói gì, anh đã quỳ xuống trước mặt cô. Làm vợ anh nha. Cô vỡ hòa xúc động. Khoảnh khắc anh đang cầu hôn cô, giữa khung cảnh rất lãng mạn. Dịp rất hạnh phúc, cô chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn như thế, dù đã là mẹ của con trai anh. Cô nói trong khi đang khóc, vì cô quá hạnh phúc. Em đồng ý. Bảo cười rồi lấy chiếc nhẫn đến viên kim cường hình trái tim. Được cắt từ viên kim cường trong số những viên kim cường đắt nhất thế giới. Có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ. Đeo nhẫn cho cô sông anh đứng lên. Cả hai nhìn nhau. Trong ánh mắt chỉ có mỗi đối phương. Anh yêu em. Khế ước này sẽ có hiệu lực trọn đời và mãi mãi. Em cũng yêu anh. Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị thì ngày diễn ra lễ cưới cũng đã tới. Vì buổi họp báo mà truyền tình của cả hai Được nhiều sự quan tâm, nên đám cưới cũng đặc biệt hơn Những vị khách không mời mà tới Cùng với những món quà, cũng như gửi gắm tình cảm Sự yêu mến ngưỡng mộ dành cho cả hai Lễ cưới phải nói xa hoa bậc nhất từ trước đến nay Lẫn về nghĩa đen và nghĩa bóng chính chu về mời mặt, đến cả lựa tường bông hoa Dịp giống như một nàng công chúa Khi mặt trên người chiếc váy cưới thiết kế riêng Còn đến cả kim cương Sự đẹp đôi của cả hai Đã làm cho bao người trầm trồ khen ngợi Chúc mừng em Nhờ cô em mà thằng bạn thân quan đã hết ế Lương gửi lời chúc Không quên còn trêu chọc bảo Cả hai người đã giảng hòa thân thiết Không còn giận dỗi Tuy đã buông bỏ Nhưng trong lòng Lương vẫn có một khoảng trống vắng Hạnh phúc nhà con gái Ông nội mừng cho con Nhìn ông khởi Ông cụ Phương và Lương Cô ngoài vui mừng Còn xúc động, ngày vui nhất trong cuộc đời Cô vẫn có những người thân bên cạnh Và chúc phúc Cảm ơn anh, bà và ông nội Đã luôn thương em Ngốc quá, ngày vui tại sao lại khóc Cậu đó, dám làm cho em gái tôi buồn Thì tôi cho cậu biết tay Cậu nghĩ cậu làm được gì tôi Thì cậu cứ thử rồi sẽ biết Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra Nên cậu bớt làm màu đi Nói rồi bảo nắm tay Đưa dịp lên phía trên Bà Kim đã chờ sẵn Lúc này nắm lấy tay cả hai bà nói Mẹ mong hai đứa con sẽ sống hạnh phúc bên nhau Và sinh nhiều cháu cho mẹ Nguyên đội bóng có đủ không mẹ Sao cũng được càng đông càng vui Mà không biết vợ con có chịu không Dịp mắc cờ đỏ mặt Không biết nói gì Mẹ chồng đã lên tiếng Con coi trường mẹ đó Ăn hiếp con dầu Là không xong với mẹ đâu Em thấy chưa Em thấy mẹ thương em chưa Bây giờ biết con dâu và cháu nội, chứ biết gì con trai đâu. Con tự biết thân biết phận mình đi. Mẹ xuống dưới để chỗ này cho hai đứa. Bà Kim trời xuống, cô dâu và chú rể. Sau khi xong nghi thức, lời tuyên thệ đã được cất lên. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Sau đó cả hai người nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc trên môi. Anh bảo, vợ chỉ việc nắm chặt tay chồng, còn lại tất cả để chồng lo. Dịp rưng rưng nước mắt, cô nhìn xuống nơi đôi bàn tay. Tuy bàn tay anh không phải quá lớn, nhưng mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất. Chỉ cần có anh, cô sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. có anh, cô có cả thế giới. Cuộc sống vốn luôn biến đổi giống như duyên phận của cả hai. Một tờ ký ước đại thuê đã làm thay đổi cuộc đời cô. Nó đã được đổi thành kế ước hồn nhận trong tờ hôn thú, được viết bằng tình yêu.